ân ân thật không tệ là thực sự dương p h ạ m gật đầu một cái đem k i a thiết truy bung xuống rất là lừa gạt vừa nói chuyện xong dương p h ạ m bung tay ra đứng ở một bên ngoan ngoan nhìn không có ở quái giày người biểu diễn kia mà dương p h ạ m lại ở trong lòng may mắn nghĩ đến còn hảo chính mình hai cái tay có thể đem cái k i a thiết truy cho nâng lên nếu không mà nói liền thật muốn mất hồn rồi mới vừa rồi một cái như vậy tiểu nhạc đệm càng là để người ta biết rồi này thiết truy là thực sự rất bền chắc mọi người cũng càng phát ra mong đợi lên chờ lát nữa thấy ngực bể đá lớn rồi ngay cả ngồi ở phía trên lý nhị cũng là cặp mắt sáng lên nhìn bên dưới rất muốn biết kia một khối đá lớn rốt cuộc có thể hay không bắt hắn cho gõ bể cầm thiết truy người biểu diễn hh á t á t hai tiếng hai tay dùng sức vỗ ngực một cái sau đó bắt được kia thiết truy nắm tay giơ lên thật cao trên không trung dừng lại ba giây nặng nề g h rũ xuống thiết truy cùng đá đụng nhau đông một tiếng nghe cũng làm người ta nổi ra gà m a nằm ở cự thạch hạ mặt người biểu diễn kia chỉ là rên lên một tiếng mặt trong nháy mắt trứng hồng một loại hít một hơi lanh khí này nhìn liền đau vô cùng hắn mặc dù biết như vậy biểu diễn nhất định là luyện nhiều năm tiểu kỹ xảo nhưng là có thể rõ ràng cảm giác cự thạch hạ nằm người k ê u biểu tình thật rất thống khổ đồng thời dương phảm cũng lau mồ hôi một cái hô ý thức được cái này biểu diễn nguy hiểm hệ số cực cao hơn nữa nếu là người biểu diễn này bị đá lớn cho đập chết kia trận này ra hiến hắn khởi là không phải đeo lên mất hứng tội danh dương phạm đối với cái này loại biểu diễn thực ra lúc trước là không biết hắn chỉ là đơn giản nhìn đồng hồ đeo tay một cái diễn tiết mục biết có nhiều như vậy ca múa muốn cùng lê công công thương lượng loại trừ nhưng lê công công kiên quyết không đồng ý cho nên dương phạm ở một khối này cũng bông lỏng cảnh giác không có nhiều quản tiết mục thật xấu giờ có khỏe không rồi dương phạm ý thức được hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng lúc đã trễ không được người biểu diễn kia đệ nhất truy đọc xuống hòn đá kia vẫn không n ú c n í c h hoàn hảo như lúc ban đầu vẫn còn tiếp theo cái kia cầm thiết truy người biểu diễn không chút do dự lại giơ lên nặng nề g h gõ cái thứ hai động tác này của hắn để cho không thiếu nữ quyến đã sợ đến không mở mắt nổi rồi cùng lúc nằm ở sắt đá phía dưới người biểu diễn kia vẻ mặt dữ tợn nằm ở đó nhi thật giống như có chút không chịu nổi bộ dáng hơn nữa dương phàm đã có thể cảm giác được kia nằm ở cự thạch hạ mặt nhân đã bắt đầu làm nuốt động tác chắc hẳn kia hai cái đập xuống khẳng định nội tạng chảy máu có thể truy thứ hai đi xuống đá vẫn không có bể trong lòng dương phàm còi báo động mãnh liệt đá ngược lại là kiên cường rất nhân không nhanh được người biểu diễn kia hiển nhưng đã chống được cực hạn rồi thứ tam truy lại đập xuống tất nhiên sẽ huyết rơi vãi tại chỗ dương phàm hốt hoảng nhìn thoáng qua lê công công không tưởng lê công công cũng là vẻ mặt màu đất đứng ở trên đài ánh mắt hai người ở trong không khí giao hội lẫn nhau hướng đối phương truyền đạt hốt hoảng tin tức trong lòng dương phàm trật lệnh những thứ này biểu diễn tiết mục dương phàm trước cũng không có khảo hạch quá đều là giao cho lê công công mặc dù nói dương phàm có trách nhiệm lãnh đạo trận này hiến sẽ bắt đầu đến kết thúc nhưng là lê công công mời đến dương phàm lúc đi vào sau khi có thể cũng nói đầy đủ mọi thứ đã sớm chuẩn bị ổn thỏa sẽ chờ dương phàm tới chỉ huy vừa là chuẩn bị chuyện tốt tại sao lê công công trên mặt xuất hiện không chi tình đâu rồi dương phạm khẩn trương hai quả đấm nắm chặt lê công công trong lúc vô tình gài bây hắn hồi hai rồi lê công công khẩn trương nuốt từng ngốm nước bọn nhìn trong điện đường còn đang biểu diễn hai người tràn đầy hốt hoảng tại sao có thể có như vậy tiết mục xuất hiện đây những thứ này đùa bỡn tạp kỹ người là từ dân gian đầu đường tìm đến trong cung cũng có người thường thường xuất cung đi mua đồ mỗi một lần một mua đồ liền gặp phải loại này bên đường đùa bỡn tạp kỹ ca hát khiêu vũ loại này biểu diễn lặp đi lặp lại cũng cứ như vậy mấy con vũ đạo mấy thủ khúc hát tới hát đi sớm chỉ nghe t r á n trường bên đường tạp ký mới m ẽ độc đáo thú vị hấp dẫn không ít xuất cung mua đồ t h ả i giám thời gian lâu dài cũng có người báo lên xếp tình huống như vậy đùa b ơ n tạp ký làm ra động tác cùng với hành vi đều là nhân từ không từng thấy bọn họ đã là mới m mẹ thán phục lại cảm thấy thú vị đánh đáy lòng là thích rồi những tạp ký đó vì vậy lần này trong hoàng cung có yến sẽ nghĩ tới biểu diễn tiết mục thời điểm lê công công để cho người ta tìm tới những thứ này đầu đường người biểu diễn hy vọng bọn họ có thể cho đang ngồi nhân cảm giác mới mẻ cảm giác để cho bọn họ tới biểu diễn trước lê công công cũng nhìn bọn họ những người này biểu diễn tiết mục s ắ c thực xuất sắc phi phạm nhưng là ngực bể đá lớn loại này biểu diễn còn chưa có xuất hiện qua đây cũng tính là tạm thời thêm vào tiết mục liên tục đập hai lần thiết truy k i a đá lớn vẫn là không có động tĩnh nắm thiết truy người biểu diễn kia đi tới đá lớn bên cạnh đưa tay ra gõ một cái đá kia quả thật cũng là thật đá tiếp lấy hắn than x u ấ t thủ tâm hướng trong tay hói hai hớp nước miếng hai tay xoa xoa dùng sức nắm chặt thiết truy dơ cao lên hét lớn một tiếng kia thiết truy liền trực tiếp rơi xuống dương phạm nhìn thứ tam truy n à y cường độ cùng với rũ xuống tốc độ so với mới vừa rồi nhanh hơn gấp đôi điều này nói rõ so với mới vừa rồi khí lực lại lớn mấy phần mắt thấy bên dưới n ằ m người kia đã không nhanh được hắn lại còn dám gia tăng cường độ có chút nhát gan nữ quyến đã phát ra tiếng ê ơ cách tương đối gần các đại thần nhìn đến nhắm hai mắt trên đài ngồi lý nhị cũng bị dọa đến chặt nhắm một con mắt của hạ lớn như vậy đá nặng như vậy thiết truy đập xuống bên dưới người kia không bị đập thành thịt nát mới là lạ chỉ là dự bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng xuất hiện cướp lấy chính là đá nước r a rơi xuống trên đất lăn lộn thanh âm lớn như vậy cung điện chống trải địa phương tán lạc đá vụn này một tảng đá đập vỡ ngực bể đá lớn này một cái biểu diễn tiết mục cũng hoàn toàn hoàn thành nắm thiết truy người biểu diễn tiện tay đem thiết truy đem thả hạ làm người biểu diễn kia cũng đứng lên cũng chưa kịp vô vỗ trên người mình bùi đất trực tiếp hướng về phía bên thượng nhân liền bắt đầu túi người càng tạm đá rốt cục thì đập bể trên mặt đất mục đích bừa bãi vốn là không chút tạp chất chỉnh t ề địa phương bây giờ lại làm hoàn toàn thay đổi có thể bệ hạ không có trách tội hắn ngồi ở trên ghế rồng còn trực tiếp đưa tay ra tán dương lần này ngược bể đá lớn không tệ không tệ lý nhị khen ngợi đây chính là không được hai vị người biểu diễn nhất thời nhất thời liền cười giống như là một đoá sán lạn mở ra thái dương hoa bọn họ là đời trước làm rồi chuyện gì tốt đời này mới đổi lấy đến vào cung thay bậy hạ biểu diễn cơ hội lê công công cùng dương phàm thấy vậy trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n lý nhị đều đã mở miệng tán dương hai cái này người biểu diễn những đại thần khác môn tiếng vỗ tay càng là nóng nảy trào dâng trận này màn diễn quan trọng kết thúc l g ự c bể đá lớn biểu diễn đạo cụ tất cả đều lui xuống có hai cái tiểu thái dám nhanh chóng không người tiến lên đem bên dưới khôi lớn đá vụn cho dọn dẹp đi miếng nhỏ không có cách nào hay lại là ở lại rồi trên giường nhưng những thứ này đá vụn đã không ảnh hưởng nhân đi đi lại lại trước nhất cái tiết mục đạo cụ c h ế t hạ rất nhanh thì có người chuẩn bị xong một kiện khác đạo cụ nhanh chóng nhất tới một cái đàn cổ bị tam tên thái giám nhất tới tờ này đàn cổ có màu gỗ đỏ ở tình đầu chạm chỗ không ít hoa mai trông rất sống động hoa mai bên trên mỗi một đoá hoa muối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dương phàm chấp chấp con mắt nếu như không có nhìn lầm lời nói tờ này đàn cổ sử dụng tuyệt đối là thượng hạng gô đàn hương bưng lên một khắc kia là có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm nghe liền để cho lòng người bưng lỏng sau đó không biết là cái nào người biểu diễn muốn biểu diễn tiết mục dương phàm yên lặng chờ đột nhiên tại cửa liền chậm rãi đi tới một bạch di nữ tử kia nữ tử một thân bạch di ở cổ áo tay áo trên đều có một đoá tuyết liên hoa liền trên chân đi lên giày đồ án đều là tuyết liên hoa bộ dáng dương phàm nhìn người này luôn cảm thấy vạn phần quen thuộc tựa hồ ở nơi nào bãi kiến nhưng nhân hắn đứng vị trí là không phải rất tốt nữ nhân này đi tới thời điểm dương phàm chỉ có thấy được bên nàng mặt cũng không có ngay mặt mắt đối mắt hơn nữa này nữ tử trên mặt cũng mang theo một tâm cái khăn che mặt đem mặt che phủ nghiêm nghiêm thật thật ở này nữ tử nơi mắt cá chân còn cột cái linh đang mỗi đi một bước sẽ gặp phát ra thanh thúy t r u n g gieo âm thanh nay một vị cầm sư trưởng được thật đúng là đẹp mắt nàng đẹp đến không thể tả kèm theo t r u n g gieo âm thanh chậm dãi đến trong lúc nàng ngồi xuống một khắc kia ánh mắt mọi người toàn bộ đều đặt ở này trên người bạch dĩ nữ tử dương phàm cũng không khỏi neo lại mắt suy nghĩ người này rốt cuộc là ai tại sao lại cảm thấy như vậy quen thuộc ở đâu thấy q u a chưa có thể tại sao hắn bái kiến nhân sẽ ở trong hoàng cung xuất hiện kia nữ tử ngồi ở đàn cổ trước mặt đưa tay ra u n g tùm ngón tay ngọc rơi vào cầm trên dây tùy ý đẩy giật mình phát ra thanh thúy cấm âm vừa mới còn có chút h u y ê n náo cung điện trong nháy mắt y ê n t ĩ n h lại bạch dĩ nữ tử có chút nghiêng đầu tinh tế thon dài ngón tay nhanh chóng động kia dễ nghe âm nhạc như chảy nhỏ giọt lưu thủy truyền ra tẩy địch tại chỗ mỗi một người tâm linh nghe tiếng đàn này nhân không khỏi cũng nhắm lại con mắt cẩn thận lắng nghe từng cái âm phủ giống như là mâu thân ấm áp bàn tay mơn trớn bọn họ mệt mỏi gò má tâm tư kín đáo nhân vào thời khắc này cũng bung lỏng tiếp lấy nhắm mắt túi đầu không khỏi có lệ nóng s ô n g ra ngay cả ngồi ở lên t r ư ớ c lý nhị cũng nhắm hai mắt mơ hồ có thể thấy điểm một cái nước mắt tại chỗ bên trên duy chỉ có chỉ có một người một mực trận đến con mắt con mắt của dương phàm nhìn c h ầ m c h ầ m cái kêu bạch dĩ nữ tử người này cầm kỹ không tệ chọn như vậy một bài trực kích tâm linh bài hát chọc nhiều như vậy nước mắt có thể nàng rốt cuộc là người nào chương ba trăm chín mươi bảy tươi đẹp cùng không nói gì thứ ba trăm chín mươi bảy tươi đẹp cùng không nói gì có lẽ là ánh mắt của dương phàm quá mức nóng bỏng ác liệt ngồi bạch dĩ nữ tử trợt nghiêng đi rồi đầu động tác trong tay vẫn còn đang động ánh mắt lại cùng dương phàm mắt đối mắt nam chửi t h ề m ộ t tiếng mới vừa rồi bởi vì góc độ không đúng cho nên dương phạm cũng không có nhận ra này bạch di nữ tử là ai nhưng là bây giờ nàng và này cái nữ tử mắt đối mắt trong con n g ư ờ i cảm giác quen thuộc để cho dương phạm lập tức liền nghĩ đến người này là ai hắn sớm đã có dự cảm đ ư ờ n g đ ư ờ n g một đời nữ hoàng làm sao có thể một điểm thủ đoạn cũng không có này nhà bình thường yến chính giữa chính là tốt nhất biểu diễn tài nghệ thời khắc này bạch di nữ tử liền chính là cải trang quá vũ mị nương vũ mị nương động t á c trong tay càng phát r a tăng nhanh từ mới vừa rồi nhu h ò a cầm âm dần dần biến thành cao mánh mãnh liệt nhanh tiết ấ u nhắm hai mắt lắng nghe những đại thần kia mới vừa rồi còn đắm chìm trong mẫu thân ôn nhu hương chính giữa trong nháy mắt bị đến loại này nhanh tiết tấu âm nhạc kéo theo tâm tình thương cảm tình dần dần bị kích động c h i tâm thay thế ngồi lên lý nhị lập tức nhũ mày phảng phất chính mình vùi lấp ở một tràng chiến tranh giữa chém giết có lẽ dương phàm nghe qua âm nhạc tương đối nhiều đối với cái này loại cổ điện cầm âm không có bao nhiêu phản ứng vũ mị nương ở đó nói làm việc chết bỏ dương p h ạ m chỉ cảm thấy là một chút tương đối dễ nghe thanh âm mà thôi cái loại này thư g i ả n âm nhạc nghe tâm tình không tệ nhưng là bây giờ có lấy sau lưng vũ mị nương thay đổi phong cách dương p h ạ m chỉ cảm thấy vạn phần om s ò m có chút nhũ mày mà ở tràng thượng những người này mỗi cái theo cầm âm mà thay đổi bộ mặt biểu tình khi thì quấn q u y ế t khi thì nghiêm túc nguyên lai、like、âm nhạc là thực sự có thể khống chế tâm thần người n à y vũ mị nương là từ đâu nhi học được quỷ dị cầm thuật hai người mắt đôi mắt dương phạm đầy mắt thăm dò hắn muốn biết vũ mị nương rốt cuộc muốn làm gì mà ánh mắt của vũ mị nương không hề giống như trước như vậy thanh thuần vô tội giờ phút này nàng con mắt giống như là câu nhân hồ ly tinh một dạng tràn đầy cắm rỗ trang thượng mỗi người cũng nhắm lại con mắt vũ mị nương chỉ đem ánh mắt như vậy cho dương phạm dương phạm nhìn một chút trực tiếp liếc mắt mỗi một lần hắn đối vũ mị nương cự tuyệt cũng làm rõ ràng như vậy n à y vũ mị nương làm sao lại không hiểu đây thế nào cũng phải muốn liếm trên mặt tới làm quen với hắn coi như quen làm vũ mị nương, làm làm nương thật sự là khiến người chán ghét phiền lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp xúc dương phạm đối với nàng nhẫn nhịn có hai điểm đem một là nhân vì nàng là một phụ nữ hai bởi vì nàng là một cái tên là vũ mị nương nữ nhân bây giờ vũ mị nương chỉ là sơ kỳ chờ hắn muốn trở thành nữ đế phải hơn vài chục năm sau đó tương lai định số dương phàm không cách nào biết được ngược lại bây giờ đối với vũ mị nương không có gì thật là sợ nếu là dương phàm thật muốn đối vũ mị nương làm gì bây giờ liền có thể đem nàng trực tiếp bóp chết trong trứng nước chỉ bất quá dương phàm cũng không có nhiều muốn thay đổi lịch sử liền tùy ý nàng phát triển tiếp liền có thể dương phàm liếc mắt không nhìn nữa vũ mị nương chẳng lẽ vũ mị nương là nhìn chúng đã biết chương xoáy mặt nghe nói sau đó võ tắc thiên nhưng là dưỡng không ít nam sùng a n à y cũng không có được làm hoàng đế vũ mị nương liền bắt đầu trù hoạch nam sùng r ồ i hả dương p h ạ m vừa nghĩ tới chính mình cho vũ mị nương nhìn chúng lui về phía sau trở thành võ tắc thiên nam sùng chi một trận lúc này cảm giác thập phần buồn nôn cả người run một cái nổi r a gà nổi lên một tầng vũ mị nương đánh đàn ngón tay hơi dừng lại một chút nổi lên lên cầm cảnh cũng bị cắt đứt tại chỗ không ít người chậm dai trận mở con mắt hiện mới vừa rồi thế giới chính giữa thật lâu không có thong thả lại s ư ớ c nhưng như cũ cảm thấy vũ mị nương đàn bài hát vạn phần êm thai kia là tới từ tâm linh cầm s á t tương hợp một khúc này đánh đàn cũng sắp đến hồi cối u mị nương ngồi hô bên ngoài nổi lên từng trận phong vũ mị nương trên mặt xa rơi xuống kia một tấm khuynh quốc khuynh thành diện bạo lộ ở đại chúng trong mắt vũ mị nương khẽ nâng mắt trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình nhưng tiếng đàn còn chưa đoạn nàng biểu diễn cũng phải tiếp tục cái khăn che mặt rơi xuống nàng bất kể thời gian ở c ố lên không thể làm gì khác hơn là một mực đánh đàn đến kết thúc nhưng nàng một tấm tướng mạo cũng bị tại châu người nhìn chứ một lần tiếng đàn hơi ngừng vũ mị nương đứng lên túi mình vái trào liền vội vàng đem nảy diện xa hướng trên mặt mang tốt sau khi kết thúc nàng bước chân vội vàng hướng phía ngoài chạy đi nàng trên chân linh đang hơi có chút rồn rợ rồ, p nhưng lại như cũ thanh thúy dễ nghe Kêu một bộ nhút nhát thon nhỏ bộ dáng giống như là ở rừng rậm đường phố tán bộ tiên tử nhân bị người ngoài phát hiện tiếp theo vội vàng chạy trốn này mê người bộ dáng để cho vô số người sinh ra ý muốn bảo hộ lý nhị đang ngồi trên ánh mắt theo vũ mị nương bóng người không ngừng đang biến hóa nay cái nữ vóc người thật là đẹp mắt hơn nữa cái này cung nữ nàng trước thật giống như cũng có gặp b á i kiến dương phàm lại một chút không chú ý cái này thấy vũ mị nương làm bộ chạy trốn dương phàm lẩm bẩm nói thực đáng ghét keng mở ra đạo sư nhiệm vụ cái gì dương phàm chính ở tâm lý âm thầm thầm thì đột nhiên hệ thống liền trở nên sống động ở h ắ nhiệm trong đầu c o hắn ban bố một c á như n h vậy i vụ Từ t lần r ư ớ cái Dương Dương thống gài đả cầu côn sau đó, hệ thống liền ăn tính tốt một đoạn thời gian, cũng chỉ có dương Phạm kêu hệ thống hệ thống mới ra đến. Nhiệm gài Phạm Phạm hệ hệ thời chỉ hệ hệ một mới bị bẫy tốt đả đó, cầu có c sau kêu ra vụ cái gì cũng đã lâu không có kích phát chỉ là một cái hắc điếm thương thành nhiệm vụ sẽ để cho dương phàm có đủ nhức đầu vào lúc này tại sao lại mở ra một cái đạo sư nhiệm vụ ký chủ vô tình kích động chi nhánh nhiệm vụ đạo sư nhiệm vụ mở ra phong tỏa mục tiêu vũ mị nương ký chủ tiếp theo thời gian ba năm bên trong thay đổi võ tắc thiên sùng phi vận mệnh cận thường không biết trừng phạt cơ chế vẫn chưa xong nhiệm vụ đem khấu trừ hắc điếm thương khố ba tầng chữ vật không gian khấu trừ hắc điếm quạy rượu tạo băng năng lực dương phạm yên lặng nghe hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ nhiệm vụ lần này cũng là không phải nhiệm vụ chính tuyến mà là chi nhánh có thể hoàn thành có thể không hoàn thành hiện nay dương phạm đã kích động kia nếu là vẫn chưa xong sẽ gặp có trừng phạt cái này là không phải cần phải dương phạm nghe được chỉ là khấu trừ ba tầng chữ vật không gian kia cái này còn có thể đủ tiếp được. này thể tiếp đủ dù sao bây giờ hắc điếm dưới đất thương khố không gian còn dư rất nhiều dương phàm phỏng chừng đời này khả năng cũng xử chưa dùng hết coi như khấu trừ ba thành chữ vật không gian đối dương phàm cũng là không đến nơi lên trốn nhưng là hệ thống thật giống như cũng cảm thấy cái này trừng phạt đối dương phàm không có ích lợi gì nếu lại tăng thêm như vậy một cái tạo băng hạn chế nếu là dương phàm vẫn chưa xong nhiệm vụ như vậy dương phàm tạo băng hệ thống tướng sẽ bị ngưng sử dụng đùa gì thế nóng như vậy đại hạ tiên nếu là không có kia tạo băng máy kia dương phàm nên như hà độ nghỉ mát nhật thúng chi h ắ c điếm trong quán rượu đã vận dụng khối băng vận dụng đến thường ngày ở loại khí trời này hạ tới một chai băng khả nhạc bia đá kia đó là tốt nhất h o n g mát phương pháp đây cũng là h ắ c điếm q u o ẻ rượu hấp dẫn khách nhân trọng yếu điểm nếu như không có băng dương phàm h ắ c điếm q u o ẻ rượu căn bản là không có cách buôn bán dương phàm mình cũng cảm thấy sinh hoạt bất tiện chương ba trăm chín mươi tám chi nhánh nhiệm vụ thứ ba trăm chín trăm m ư ơ i tám chi nhánh nhiệm vụ vậy nói như thế đi xuống dương phạm cái này chi nhánh nhiệm vụ còn phải đi hoàn thành bây giờ hệ thống cũng biến thành thông minh đứng lên hiểu được không cần toàn bộ tới uy hiếp nhìn như là trừng phạt nho nhỏ điều kiện nhưng chọn khấu trừ điểm đều là dương phạm phải muốn làm dùng n à y tính được còn không bằng trực tiếp dùng toàn bộ uy hiếp dương phạm được như vậy dương phạm áp lực càng lớn hắn động lực cũng càng đủ ký chủ không nói lên dị nghị đã thành công mở ra chi nhánh nhiệm vụ mời ký chủ ở trong ba năm hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cơ giới giọng điện tử nhàn nhạt vang lên như một cái m ộ c được cảm tình máy nani không nói lên dị nghị nói tốt giống như nhắc rồi có thể tiếp nhận tựa như chửi thêm một tiếng dương phàm lại cắn răng nghiến lợi không thể làm gì tiếp nhận nhiệm vụ này hắn có thể cự tuyệt sao không hắn không thể bởi vì hắn căn bản cũng không có cự tuyệt quyền lợi trong vòng ba năm thay đổi một cái tương lai sẽ trở thành nữ hoàng đế nữ nhân vận mệnh đây là ý gì chẳng lẽ là ngăn cản vũ mị nương ở hoàng cung chính giữa cho lý nhị làm vợ nhưng là nữ nhân này lợi hại rất coi như không cho lý nhị làm nàng cuối cùng cũng sẽ cùng theo cao tông lý trị chung một chỗ vũ mị nương tâm tư phi thường sáng tỏ nàng muốn đó là tốt nhất mà hắn cảm thấy tốt nhất kia đó là hoàng đế rồi cho nên hắn mới có thể cố gắng như vậy không t i ế p đi lên thân thể người khác lên trước nhất định phải leo đến chỗ cao nhất cùng lý nhị vai sóng vai thậm chí sau đó trực tiếp làm cho mình trở thành hoàng đế phải cải biến như vậy một cái tâm tư kín đáo lại cương cường nữ cương nhân kia đầu tiên là phải nhường vũ mị nương không trở thành sù phi dương phạm vẻ mặt quân quýt hệ bây giờ thống ban bố nhiệm vụ càng ngày càng khó n à y liền không phải là người có thể làm được ký chủ ngươi có thể có thể quên rồi ta cũng có thể lặp lại một lần ta không phải là người ta là một được cảm tình máy dương phạm ở trong lòng âm thầm suy đoán hệ thống thì tại bên cạnh không hề có điểm báo chức mà bước lên đến tràn đầy dễu cận bây giờ dương phàm có thể không có gì tâm tư quản có phải hay không là nhân bây giờ dương phàm đầy đầu nghĩ cũng là làm như thế nào để cho vũ m ỹ nương không trở thành s ù phi để cho nàng quên quyền lực tốt đẹp đây đối với một nữ nhân mà nói hướng về phía một cái có dã tâm nữ nhân mà nói căn bản là không thể nào có lẽ là vũ m ỹ nương biểu diễn quá mức kinh diễm đến tiếp sau này lại nổi lên mấy cái người biểu diễn nhưng các nàng biểu diễn bình thường dù là nhìn các nàng diễn xuất vẫn sẽ nhớ tới cái kia bạch dĩ nữ tử cùng với nàng chạy trốn lúc kia một chuỗi linh đang âm thanh dương phàm càng nghĩ càng khổ tang đến cái mặt vạn phần hối hận tại sao hắn mới vừa rồi nên đoán hắn giận một câu nói làm trực tiếp kích phát chi nhánh nhiệm vụ gia hiến nữ quý vậy mười tám món chính h ả o đối với các nàng mà nói cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn nắm đua tùy tiện lay hai cái coi như là ăn rồi ở chỗ này ăn nhiều như vậy đồ ăn còn không bằng về nhà uống một chén cháo trắng tới được các nàng bản liền là không phải yêu ăn nhiều nữ nhân dương phạm vốn là không có nghĩ tới chỗ này nhưng sau đó ở đó cùng nơi chạy hết một vòng vừa nghĩ đến hôm nay tới có mặt nữ quyển nói ít cũng có mười mấy nhiều người như vậy nếu là mỗi một con c ũ n g thuần thủ công đi làm lời nói có thể có thể làm được sang năm mới có thể cho mọi người nhưng bây giờ ra hiến c ư như vậy một cơ hội liền bày ở trước mặt ở nơi này hoàng cung chính giữ a những tài liệu này có thể so với đến hắn ở bên ngoài cung tốt hơn nhiều nhiều lắm cho nên ở hoàng cung ngự thiện phòng chính giữa làm một ít trà sữa chân châu khẩu vị có thể so với ở bên ngoài cùng còn tốt hơn uống nhân khí t r ờ i oi bức mỗi một cốc sữa trà dương phẳng cũng trang bị khối băng đưa đến nữ quyến trong tay nữ nhân vẫn còn có chút nhân sẽ không tiện lắm nhiều người như vậy dương phẳng cũng không có làm thống kê cũng không tiện nói thống kê cho nên lúc này mới đặc biệt thân thiết chuẩn bị mấy dạng này cơ phận thông dụng mấy câu nói có thể giảm giảm rất nhiều không cần thiết phiền thoái nữ sinh ăn mấy hớp cũng no rồi để đua xuống dùng mọi cách bất đắc dĩ có chút xó x ì n h hẻo lánh bắt đầu dùng mọi thủ đoạn giết thời gian sẽ chờ như vậy một trận yến hội kết thúc bọn họ tốt về sớm một chút mà lúc này đột nhiên có mấy tên thái g i á m lặng lẽ ở tại bọn hắn chỗ ngồi phía sau mang lên rồi ngoài ra một cái đồ ăn tiểu tiểu lon chứa còn có băng băng l ạ n h lạnh khối băng không chỉ là bọn họ một bàn này chỉ cần là ở phía sau nữ quyền trận mỗi người trên bàn đều có một lon tử khả năng này là trận này chế n y ế n tiệc cuối cùng một món ăn rồi các nữ quyến cũng không nhiều lắm phản đối từng cái bưng lên lon liền đã uống v à i n g ụ m trà sữa nghe không mùi vị gì nhưng chân chính uống sau khi thức dậy này mới khiến nhân cảm nhận được trà sữa mỹ vị cửa vào tia hoàn nhàn nhạt vị ngọt cùng với mùi sữa thơm còn có ăn vào trong miệng sau quy đàn chân trâu hết thệ các thứ này hết thệ để cho các nữ quyến quá mức l à ưa thích công tước phu nhân liền uống một hớp lớn cuối cùng còn khối băng cho thêm t í n vào oi bức bên trong phòng một ly này băng trà sữa uống vào lập tức yêu trà sữa nghe nói đoạn thời gian trước hắc điếm q u o ẻ rượu kia đặc biệt đẩy ra một ít tân thức uống thật g i ố những g n ư tên gì, trà gì s a c h â châu. c Liên n ô chúa đối người à trà y sữa c ũ n yêu thích không bùng tay, tục này này liên bên nhiều xuất cung mua châu luận thích tục thị trà vật trà một thức bất thế t không cho không phải là trà sữa chân châu đi. Có một kiến thức phụ nhân ở bên cạnh nói, bất luận nhìn Có kiến bùng lần rộng nói, nào, sữa, sữa là đi. để vệ r ở ớ c thức uống cũng giống vô cùng hắc điếm quảy rượu kêu bán trà sữa chân châu. mặt điếm trà phần Những này uống giống bán n quảy rượu g vô ư kêu sữa khác chiếu cô ăn uống đối phụ nhân kia nói chuyện cũng không để ý nhiều nhưng trong lòng hay lại là ghi nhớ trà sữa chân c h â u cùng lúc Các nàng ở lon bên trên cũng phát hiện hắc điếm thương thành quảng cáo y ế n sẽ bắt đầu đến kết thúc nói ít đều phải một giờ vào lúc này lại có nhiều như vậy mới m ẽ độc đáo biểu diễn tiết mục hôm nay tổ chức ra y ế n so với lúc trước vượt ra khỏi hơn nửa canh giờ nhưng vẫn là có không ít người tràn đầy phấn khởi ở chỗ này đàm thoại mới m ẽ độc đáo biểu diễn tiết mục ở bên ngoài cũng không uống được rượu ngon lại có thể ở triều đình chính giữa cùng lý nhị như thế vô ngăn cách nói chuyện như vậy cảm giác để cho không ít đại thần cũng thập phần hoan hỉ uống rượu số lần cũng từ từ tăng thêm lần này tới tham gia hiến phần lớn sẽ phân đại thần cũng uống đỏ mặt dương phàm phi thường hài lòng nhìn những người này phản ứng bọn họ uống rượu nhiều như vậy nói rõ nhìn quảng cáo cũng nhìn nhiều như vậy khác từng cái trang thùng rượu ăn cơm chén đua trên đều mang hắc điếm thương thành quảng cáo chỉ cần những đại thần này con mắt của là không phải mù nhất định nhìn thấy những thứ này đương nhiên trừ đi những đại thần này giống vậy chú ý tới hắc điếm thương thành quảng cáo còn có lý nhị hãn gọi dương phàm vào cùng đến đó là giúp làm việc nhưng là không nghĩ tới là dương p h ạ m vào cung sau đó lợi dụng chính mình chức vụ tiện lợi tại hắn yến hội chính giữa phát hành quảng cáo bất kể là ở bình rượu bên trên hay lại là hoàng cung sử dụng chén đĩa trên đều dán một tấm tiểu tiểu quảng cáo lời tuyên truyền lý nhị cả ngày hào tâm tình thấy này hắc điếm thương thành bốn chữ trong nháy mắt đêm đen cả mặt dương p h ạ m đầu cơ trục lợi đến trên người hắn để cho hắn vạn phần bất mãn nhưng dương p h ạ m lại không chú ý tới một điểm này dương p h ạ m tư tưởng toàn bộ đều đặt ở trên người vũ mị nương nếu như dương p h ạ m nhớ không lầm lời nói qua một đoạn thời gian nữa này trong triều đình sẽ phát sinh phiên thiên phúc đ ệ u biến hóa chương ba trăm chín mươi chín giặt sạch đi ra lại cung đi thứ ba trăm chín mươi chín giặt sạch đi ra lại cung đi dùng thời gian ba năm tới đoạn tuyệt vũ mị nương s ủ n g phi con đường thời gian còn giống như đoàn tới kịp vui vẻ luôn là ngắn ngủi nhìn hấp dẫn người biểu diễn uống hương thuần rượu ngon thời gian đó nhất định chính là gắn rồi bánh xe răng đang bay nhanh chạy trốn một cái c h ớ c mắt đã đến hoàng hôn quang cảnh nay một buổi t r ư a yến kéo dài cả một buổi chiều có vài đại thần đã sớm gục xuống bàn say bất tỉnh nhân sự trong miệng còn đủ cục thì thầm nói đến đây một trận yến hội hết sức tốt mà nữ quyến vậy cũng cùng năm trước không giống nhau lúc trước thời điểm những thứ này nữ quyển chỉ cần tới tham gia yến hội vậy cũng là không khí trầm lặng ngồi ở đ ằ n g kia chờ đợi thời gian trôi qua sau đó lại rời đi hoàng cung các nàng tới nơi này chỉ là phụng bồi nhà mình phu quân tới đây sau khi đi tới nơi này các nàng chỉ cần ngồi ở nữ quyến chỗ ngồi là được tuy nói chỉ muốn đơn giản như vậy ngồi các nàng liền có thể có được trong hoàng cung chu tâm chuẩn bị đồ ăn nhưng ăn thật nhiều năm trung quy là sẽ có chẳng án lý nhị còn nhớ năm ngoái thời điểm hắn thỉnh thoảng nhìn về những thứ kia nữ quyến làm địa phương từng cái thậm chí lên ngủ gật nhưng năm nay các nàng nhưng là tinh thần sung mãn trong miệng vừa nói vừa cười vui sướng trình độ không kém với các đại thần uống rượu làm vui dáng vẻ Cái này trận h cho、lý、Nhị ì để cùng Lý vô kỳ quái ồ rồi i nhiều hắn Phạm dùng rồi cách cho như Dương dùng gì để v y ữ này h thay đổi, ngồi ở đây cùng đang chơi như thế.、Lý、nhị họ chắc chắn họ â đây lâu, n ngồi cùng đang quan sát nữ quyến bọn họ nơi ấy một lúc lâu, chắc chắn bọn đổi đổi, vui sắc sát lúc mặt một ấy ở Lý l vẻ là phát ra từ phế phủ, từ ra lúc n à mới rời đi á n hiến mắt.、Yến、hội kết thúc, thần vốn say đại thần Tùy cung nội cung phái người đưa bọn họ r ở về phủ. hiến Trận này hội ở dương phạm lãnh đạo bên d ư ớ i làm coi như rất thành công bất quá lý nhị vẫn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hỏi dương phạm cho nên yến hội nhân tản đi sau lý nhị cũng không có thả dương phạm xuất cung ngược lại đem hắn sách tới rồi ngự thư phòng chính giữa quang gia hôm nay dùng cơm lúc một phần chén đĩa chất vấn hắn đối với lần này ngươi có cần gì giải thích lý nhị mặt không thay đổi nhìn dương phạm hắn rất không vui dương phạm làm ra chuyện này làm quảng cáo không có đối với hắn báo cáo tự chủ trương đi tuyên truyền hơn nữa còn là lợi dụng đến hắn cho dương phạm tiện lợi ở tuyên truyền cùng lý nhị chung sống như vậy đoạn thời gian dương p h ạ m cũng có thể đoán ra lý nhị là cái gì tâm tư hắn tức giận bộ dáng có lẽ là không phải đang tức giận nhưng là chỉ muốn hắn làm ra này một bộ mặt đen vậy hắn liền thật là đang cùng dương p h ạ m đùa bỡn tâm tình trong lòng dương p h ạ m yêu công lược hô là t ạ vang dội đàn bà tức giận có một trăm l o ạ i phương pháp đi giải quyết nhưng là mặt tiền nhân là người đàn ông a dương p h ạ m chẳng lẽ lại lấy ra một ly trà sữa thả vào trước mặt lý nhị sao dương p h ạ m cố làm dễ dàng đem kia một bộ đồ ăn cầm ở trên tay v u t v u t trong chốc lát Tiếp trên thương thành nhưng là có hứng thú. Lý nhị mắt, giấy kia in nói, người đối điếm liếp phía lấy là Lý bậy hướng hoa hạ hắc nhưng hứng Nhị quảng này về cáo có dương phạm nghe à y i ả vờ ngây ngốc kỹ t u siêu, thiếu quảng ậ thật thật t tiếp ta chút thấy tự. hẳn hoàn cho cho hắn Phạm, h đúng để công người nữa này Dương g là làm là là cao việc cáo vừa mới mỹ, ngươi hắc điếm thương thành trong xây dựng cũng đã gây ra không ít vang động ngươi xây hắc điếm thương thành chấm cũng không có ngăn ngươi ngươi còn phải đến chấm tới trước mặt khoe khoang cái gì lý nhị vẻ mặt uy nghiêm nói lời này bộ dáng kia thật giống như một lời không hợp sẽ cùng dương p h ạ m động thủ như thế vậy hạ hoan uống a ta đây cũng không có khoe khoang a hắc điếm thương thành là đang kiến thiết chính giữa không tệ nhưng là ngươi xem không tuyên truyền ai có thể biết ta hắc điếm thương thành đâu rồi mùi rượu còn sợ ngõ nhỏ lại sâu h ú n g chi ta đây mới vừa thành lập hắc điếm thương thành dương p h ạ m vẻ mặt quấn q u y ế t hướng về phía lý nhị nói ngôn ngữ chính giữa đều là đối với hắn hắc điếm thương thành lo âu lý nhị bị dương p h ạ m một phen giải thích làm tức cười hắn đây đều là một ít gì h a i lý vậy ngươi nói một chút vì sao phải đem những này bát đĩa tất cả đều dán lên vật này của ngươi c h â m chẳng lẽ muốn mỗi ngày nhìn ngươi này hắc điếm thương thành quảng cáo trong hoàng cung sử dụng bát đĩa cũng là thượng hạng thanh hoa bạch men sứ đột ngột dán lên kia quảng cáo nhìn cũng làm người ta rất không hài lòng nếu như dương phàm chỉ là dán vào phần nhỏ bên trên có lẽ hắn còn có thể tiếp nhận nhưng làm mới vừa rồi ở tiệc rượu chính giữa nhưng là nhìn thấy từng cái trên bàn ăn mặt đều có in dương p h ạ m hắc điếm thương thành quảng cáo nói ít cũng có trên trăm cái cái mâm đây mới gọi là dương p h ạ m vào cùng tới một ngày liền lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy cái mâm lý nhị tuy là lý nhị nhưng là thập phần cần kiệm có thể sử dụng cứ tiếp tục dùng dùng đến không thể dùng đổi lại thân cái mâm cũng là thượng hạng cho dương p h ạ m này lãng phí hắn rất là thương tiếc yêu cầu đổi bắt đĩa này chi phí cũng phải dương p h ạ m tới đỡ hắn phải hơn bắt được dương phàm theo cái mâm dương phàm nghe này đi lên trước nắm lý nhị trên bàn nước trà trực tiếp hướng trên mâm cũng làm cho cái mâm tất cả đều dính đầy thủy chi sau hắn cắp mấy hơi thở dùng ngón tay liền đem kia quảng cáo cho giặt rửa xuống dưới liên cắm đến mấy lần chắc chắn cái mâm hoàn hảo như lúc ban đầu mới tinh sau đó đem cái mâm phát sáng ở trước mặt lý nhị bậy hạ ngươi xem một chút vật này là có thể giặt sạch đi gặp thủy nhiều lau mấy cái lập tức không có trong hoàng cung những thư kia cái mâm tắm một cái là tốt lý nhị bị dương phàm này một lớp thao tắc làm bối rối hắn có chút không tin tự cầm một cái cái mâm đụng l ư ớ t nước xoa xoa không nghĩ tới kia quảng cáo từ mới vừa đụng phải thủy liền biến mất hơn nữa lại dùng tay háo bay sượn nơi nào còn có cái gì quảng cáo từ đúng là dùng nước rửa xuống được a nếu là ngươi dán ngươi cho chấm giặt sạch ra lại cung lý nhị nhất thời từ nghèo dương phàm nếu giải thích giỏi như vậy h ắ n truy cứu nữa cũng không hợp với lẽ thường nhưng mới rồi lý nhị lời nói nói hết rồi vì hóa giải l u n g túng hay lại là nhéo dương phàm không thả coi như vật này có thể giặt sạch đi vậy cũng phải muốn cho dương p h ạ m giặt sạch đi lại để cho hắn xuất cung trong lòng dương p h ạ m ám xoa xoa nguyền rủa lý nhị một phen nhưng trên mặt hay lại là gật đầu cười đáp ứng lý nhị mới vừa rồi nắm cái mâm tỉ mỉ nhìn một chút kia hắc điếm thương thành quảng cáo tử trong không khí ngắn ngủi yên lặng một lát sau lý nhị trước mở miệng dương p h ạ m ta cho ngươi kia một mảnh đất ngươi xây cái hắc điếm thương thành này hắc điếm thương thành là làm gì vậy hạ ta đây hắc điếm thương thành công dụng có thể nhiều lắm ở ta xây hắc điếm thương thành chính giữa sẽ có nhiều vô cùng cửa tiệm tụ họp toàn bộ trường an thành cửa hàng để cho mua đồ trở nên thuận lợi nhanh nhẹn dương phàm trong mắt tỏa ra kim quan g cùng lý nhị giải thích nói câu thường nói đông thị mua tuấn mã tây thị mua bộ y ế n ngựa nam thị mua hàm thiếc và dây cường bắc thị mua trường tiên ra một xa nhà mua m ó n đồ phải đem toàn bộ trường an thành cũng chuyển toàn bộ bất chi bất giác một ngày liền lãng phí mua m ó n đồ tất cả thời gian cũng lãng phí ở chặng đường bên trên nếu như ở hắc điếm thương thành vậy chỉ cần muốn đi vào mới đi ra chỉ cần ngươi có tiền vật kia là có thể mua được dương phàm biểu đạt năng lực vô cùng rõ ràng lý nhị trong nháy mắt biết hắn lời muốn nói ý tứ trong đầu cũng hiện ra dương phàm hắc điếm thương thành tiện lợi chương bốn trăm l ý nhị hứa hẹn thứ bốn trăm l ý nhị hứa hẹn bên trong hoàng cung sử dụng hàng hóa đều cần nhân xuất cung đi mua mỗi lần đến loại thời điểm này nội vụ phủ nhân sẽ gặp báo lên thang thiền bọn họ cái này nội vụ phủ có bao nhiêu mang loạn hơn nữa nhóm lớn hàng hóa mua luôn là sẽ cho ra một chút lầm lỗi bởi vì số lượng to lớn tiền cũng là để cho người nhức đầu một chuyện ít nhiều gì cũng phải muốn siêu chi nhưng hôn tạp nhiều đồ như vậy nội vụ phủ tổng quản nhiều lần để cho người thống kê xong số liệu nhưng là không có người có thể làm được may mắn là số liệu này mặc dù nói một mực không chính xác nhưng đối với lý nhị mà nói hiệu số lượng cũng không đoán quá lớn nhắm một mắt mở một mắt coi như qua có lẽ sau này có thể giống như dương phạm từng nói ở tây thị k i a m ộ t mảnh đất xây một cái hắc điếm thương thành hắc điếm trong thương thành hội tụ trường an thành chung các cửa hàng lớn thật sự bán hàng hóa muốn mua thứ gì đi một chuyến hắc điếm thương thành liền có thể vậy sau này mua khởi là không phải tiện lợi rất hắc điếm thương thành lúc nào có thể xây hoàn thành xây cái nhà ở đối ở hiện tại kỹ thuật mà nói cũng là muốn nói ít nửa năm dương phàm cái thương thành này toan tính lớn hơn không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định cần thời gian phải rất lâu lý nhị tuy trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn là muốn biết dương p h ạ m hắc điếm thương thành lúc nào có thể xây xong dương p h ạ m nháy mắt mấy cái hồi suy nghĩ một chút hắc điếm thương thành xây tốc độ mấy ngày trước đây hắn đi xem hạng một tầng hầu như đều xây xong chuẩn bị đánh hai tầng lầu bản g rồi tốc độ là đều thấy ở trong mắt dương p h ạ m là dự định xây cái ba tầng một thành siêu thị tầng hai cửa hàng ba tầng chính là tràng sở giải trí mà lý nhị cho dương p h ạ m một khối này địa chiếm diện tích rất lớn xây cái ba tầng cao thương thành thành, thành phố dư giả hơn nữa chỉ bằng hiện nay trường an phát triển mà nói ba tầng cửa hàng đã nhiều không được rồi nhưng ánh mắt của dương phàm thả lâu dài hiện nay chỉ xây cao như vậy cũng là làm tốt sau này làm chuẩn bị khắp thiên hạ cũng không chỉ trường an thành tới một chỗ đến thời điểm đợi làm ăn buôn bán lớn hát điếm thương thành sẽ gặp tìm càng nhiều thương hộ toàn thế giới đều có thể tới đây mở tiệm xây tốc độ trong lòng dương phàm có cái đáy hắn há mồm rất khẳng định cho lý nhị trả lời bốn tháng liền có thể hoàn toàn hoàn thành người nói cái gì bốn tháng dương phàm ngươi nói hắc điếm thương thành nhiều đến bao nhiêu chẳng lẽ rất nhỏ lý nhị hồ ly nghi hỏi bốn tháng có thể kiến thành thứ gì hắn một tòa cung điện chừng trăm cái công tượng gia công đều cần thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành hơn nữa còn không coi là nội bộ trang sức dương phàm lời muốn nói hắc điếm thương thành lý nhị trong đầu tưởng tượng là rất lớn một con đường cửa hàng tụ tập ở một chỗ kia phải là chật trội rất lại nếu là mở tiệm cũng phải dọn ra đủ không gian cho khách hàng như vậy cần không gian lại phóng to gấp đôi như vậy đại quy mô dương phàm nói bốn tháng là có thể hoàn thành này chớ là không phải tới trước mặt hắn nói đùa sao dương phàm nhỏ hơi lung lay một chút đầu ta chưa bao giờ nói mạnh miệng bốn tháng nhất định có thể hoàn thành dương phàm đem lời nói nói phi thường khẳng định hắn vừa nói ra khỏi miệng nhất định có thể làm được nói bốn tháng hoàn thành thật ra thì vẫn là nói lớn chuyện ra dựa theo loại tốc độ này đi xuống xây cao vạn trượng lầu hoàn toàn không phải là ngộng những công nhân này nắm dương p h ạ m tiền lương làm việc ngược lại cũng ra sức ba tháng là có thể toàn bộ xây xong dương p h ạ m nói bốn tháng đó là nghĩ đến mời chào thương hộ vấn đề này muốn đem hắc điếm thương thành triệt để lái bốn tháng vẫn còn cần được ngươi đã nói bốn tháng sau có thể hoàn thành nơi đó hắc điếm thương thành khai trương ngày hôm đó chấm nhất định sẽ đi cho ngươi tự mình chúc mừng dương p h ạ m nếu có thể cho hắn khẳng định trả lời kia làm k i ể u ngũ c h i tôn lý nhị cũng cho dương p h ạ m rất tốt đáp lại thật tốt lắm một lời đã định đến thời điểm ta hắc điếm thương thành khai trường v ệ hạ ngươi có thể nhất định phải tới lý nhị là đường triều có đủ nhất quyền uy một người hơn nữa lý nhị tự mình đến phóng lời nói n à y một cái hài hước truyền xuống đủ để cho thế thượng nhân đều điên cuồng rất nhiều trăm họ không thờ phượng thần tiên lại phá lệ thờ phượng lý nhị lý nhị ở dân gian tín đồ cũng có nhiều vô cùng đến thời điểm dương phàm ngay tại hắc điếm thương thành trước mặt lập một tấm bảng chỉ cần là tới hắc điếm trong thương thành tiêu phí người cũng có cơ hội có thể gặp được lý nhị dương phạm lục tục đem lời này phát ra ngoài k i u lý nhị chính là một cái sống bảng hiệu a quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy lý nhị thấy dương phạm vẻ mặt không tin bộ dáng lại nói một câu như vậy hắn không chỉ là một cái quân tử hắn càng là đại đường thiên tử lời đã nói ra khỏi miệng liền tuyệt sẽ không lỡ lời dương phạm vui vẻ gật đầu một cái chỉ cần lý nhị có thể tới kia hắc điếm thương thành nhất định sẽ làm ăn n ộ i nhịp dù là bây giờ hắc điếm thương thành cũng không xây xong dương phạm là có thể dự nghĩ tới tương lai hắc điếm thương thành làm ăn hỏa bạo bộ dáng hơn nữa này toàn bộ đại đường cũng chỉ có dương phạm thứ nhất nghĩ đến lấy loại mô thức này kinh doanh đến thời điểm hắn có thể ở hắc điếm trong thương thành mỗi ngày thu tiền mướn thật tốt quá một cái bào tô công nghiện dương phạm vui tơi hớn hở đ i ệ u cười khoe miệng nụ cười liền không rơi xuống quá lý nhị rất là sát phong cảnh tới một câu như vậy ngươi được đem toàn bộ chén giặt sạch sau đó mới có thể xuất cung dương phạm nghe được câu này nụ cười có chút cứng ngắc nhưng vẫn là gật đầu một cái một chút không có đem chuyện này cho để ở trong lòng hắn lúc ấy dán quảng cáo thời điểm thì có nghĩ tới vấn đề này thật sớm liền làm chuẩn bị những thứ kia quảng cáo tử dùng thủy ngâm kia rơi xuống nó dán cái mâm cũng là không phải đặc biệt nhiều trận này hiến hội đi qua phần lớn vãn bản cũng hẳn sẽ thanh một lần nữa t ẩ y qua đến thời điểm liền cái gì cũng không có dương phàm cũng không nóng nảy đi quản bát đĩa bên trên quảng cáo tử mà là suy nghĩ như thế nào để cho bát đĩa bên trên quảng cáo tử lưu được lâu hơn một chút Cùng、lý、Nhị nói Lý ở tuyên truyền chính giữa dương phạm không giữ lại chút nào đem này một cái mua đồ lý niệm cho tung rồi đi ra chỉ là nhìn liền phi thường hấp dẫn người hơn nữa dương p h ạ m là có chút não tử minh bạch tiền nên như thế nào kiếm nhân cũng có thể nhìn ra được dương p h ạ m cái này hắc điếm thương thành là phi thường l ợ i chính mình buôn bán phương thức cứ như vậy tán phát hình ra ngoài nếu là thả ở những người khác được người người kinh hoàng rất nhưng là dương p h ạ m không có chút nào sợ hãi hắn muốn chính là dùng loại này buôn bán phương thức đi hấp dẫn người dương p h ạ m lại không phải đi kiếm những khách cũ kia mua đồ tiền hắn kiếm là ra mướn phòng tiền có bản lãnh người khác cũng xây như vậy một đại cái thương thành không bản lĩnh mà những người đó cũng chỉ có thể đỏ con mắt nhìn dương phạm nên chắc chắn cũng xác định rõ rồi lý nhị cũng không có một mực ép ở lại đến dương phạm rất là sảng khoái để cho hắn đi r ử a c h é n bát chỉ bất quá lý nhị để cho hắn đi ra dương phạm đến ngự thiện phòng thời điểm phần lớn cái mâm sớm đã là thành t ẩ y xong chương 401, n g h e nói dương phạm là đồng tính thứ 401 nghe nói dương phạm là đồng tính b ê nhiều trong o à này hành n cung những cung nữ này chấp hành năng lực nhanh chóng, Dương g chấp lực Phạm đ tới bắt tới trước mặt chút từ thủy trong quét nơi rồi, cái cái phải đi i này cũng chuẩn bị đàng hoàng rửa chén bắt rồi, không nghĩ tới ở trước mặt hắn rán quảng cáo từ cũng không có đụng thủy cái mâm vẫn còn, nhưng bên trong cũng sạch sẽ. Dương、phạm、cũng không cần hưởng công vô ích đi quét bọn n chỉ có sạch Có cáo có sạch ích Phạm họ. bị rửa rửa vô ở mâm. mâm sẽ sẽ, để cho những thứ này quảng cáo từ ở lại trên mâm có thể tốt hơn càng sâu nhân t ề ý nghĩa như vậy người khác sẽ biết hắn hắc điếm thương thành sắp khai trương nhiệm vụ lần này dương phạm ngược lại là hoàn thành rất tốt dương phạm vươn người một cái đấm chính mình đầu vai đi ra ngự thiện phòng trời cũng mau tối bây giờ còn như cũ oi b ư ớ c phương xa trên cây chuyển tới trận trận tiếng vet đều, nghe người ta có chút phiền lòng dương phạm xa nhìn xuống sắc biến sắc thiên trận hắt hơi một cái dương phạm hút hút mũi che kín quần áo chuẩn bị xuất cung mới vào cung nhanh như vậy dương phạm liền đem thân thể của mình làm cho bị cảm bên trong hoàng cung thái ý dương phạm là kiến thức qua người người cũng là không phải rất đáng tin chờ hắn xuất cung được phải đi tìm nhiều chút thuốc tây ăn một chút dương phàm tối hôm qua bên trong tẩm cung không có để lại cái gì đó bên trong hoàng cung sự tỉnh xử lý xong hết dương phàm trực tiếp hướng bên ngoài cung đi bên trong hoàng cung vũ m ỹ nương nghe được dương phàm tin tức lúc dương phàm sớm đã xuất cung trở lại hắc điếm quẻ rượu thanh nhi tối hôm qua ngươi có thể có đem vị đại nhân kia cho phục vụ tốt vũ m ỹ nương đảo cổ trong tay mình cây bóng nước rất là ân cần giúp thanh nhi làm móng tay cái tên này kêu thanh nhi cung nữ liền liền là ngày hôm qua ở dương phàm trong tẩm cung bị đuổi ra ngoài cái kia thanh nhi nghe được vũ mị nương nói như vậy trong nháy mắt sắc mặt hủy khuất không tốt đẹp gì kia chính là một tên k h ô n kiếp nói tới tối ngày hôm qua sự tình thanh nhi đó là trận trận căm t ứ c lê công công đột nhiên đến hậu cung bên trong viện bảo là muốn tìm cái phục vụ nhân cung nữ cũng biểu thị lần này là trẻ tuổi đại thần cũng chưa lấy vợ trong nhà cũng là tài sản thuần khiết bất qua cái này chức quan hơi có chút tiểu là không phải cái loại này đại quan hoàng cung nội cung nữ môn sống lâu rồi cũng thế lực rất không có chức quan người đó cũng không muốn đi phục vụ nhưng là nghe nói là người trẻ tuổi lại chưa lấy vợ loại này bánh ngọt lại để cho những cung nữ này người người cãi thanh nhi thật vất vả mới từ lê công công nơi ấy giành lại công việc này chú tâm ăn mặc một buổi tối mới dám đến dương phàm tầm cung leo đến trên giường sẽ c h ờ dương phàm trở về nhưng là để cho thanh nhi tử cũng không nghĩ tới là cái kia dương phàm quái dị rất lại không muốn nàng theo giường hơn nữa mới đối thoại mấy câu cái kia dương phàm liền ứng kêu cấm vệ quân đem nàng kéo xuống tuy nói nàng là một cung nữ nhưng ở trong hoàng cung phần lớn việc vặt phân công thích thú không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần nàng đi làm cái gì việc nặng trong hoàng cung ở nhiều năm như vậy cũng coi là sống dễ dàng bất quá nhân nơi nào sẽ an vu hiện trạng cung nữ hai mươi lăm chi tiêu hàng năm cung sau mới có thể kết hôn sinh con sau đó nàng liền trực tiếp trở thành một gái l ỡ thì rồi vậy dạng này hao phí hắn thanh xuân còn không bằng trực tiếp ở trong cung tìm một vị có thể phó thác s u ố t đời đẹp trai q u a n trước từ một cái cung nữ lắc mình một cái trực tiếp trở thành quan thái thái loại này mộng có ở đây không thiếu cung nữ trong lòng cũng tồn tại h ả làm sao sẽ nói là khốn kiếp đây ta coi đến cái kia dương đại nhân mi thanh mục tú cũng coi là tuấn tú lịch sự vũ m ỹ nương cẩn thận từng ly từng tý bộ lời nói nàng không nghĩ ra dương phạm rốt cuộc làm rồi chuyện gì lại để cho thanh nhi như vậy tức giận chẳng lẽ dương phạm người này nhìn dáng vẻ đường, đường? trên thực tế là một phi thường đại hôn đản g phi cái gì mi thanh mục tú cái gì tuấn tú lịch sự đều là tán gẫu hắn chính là một cái liêu hạ huệ căn bản là không tính là một người nam nhân thanh nhi tức giận vừa nói tối ngày hôm qua để cho thanh nhi thật là thấy được cho tới bây giờ không có bái kiến người nam nhân kia lại có thể làm ra chuyện như vậy không thích nàng liền không thích để cho nàng đi ra ngoài hoặc là để cho nàng đợi ở một chỗ là được nhưng là cái kia dương phàm hết lần này tới lần khác phải đem nàng đổi u đi c ò n cứ gọi tới cấm vệ quân càng làm người tức giận sự tình là gọi tới cấm vệ quân sau đó dương phàm há mồm liền nói nàng là một thích khách còn nói gạt cấm vệ quân lĩnh hội nàng nói chuyện lúc ấy nàng bị đẻ xuống thời điểm thật sự bị đương thành rồi thích khách đối đãi tay chân cũng c h ó i thiếu chút xíu nữa lại phải đối với nàng d ụ n g hình cũng may lê công công nhân kịp thời chạy tới nói cho cấm vệ quân hơn nữa còn giải thích rõ này mới khiến đến nàng tránh khỏi đau khổ da thịt ngày hôm qua loại tình hình thiếu chút xíu nữa thanh nhi sẽ bị đánh nàng này ôn nhu mềm mại thân thể nếu là kể bên một trận roi hoặc có lẽ là cái gì hình phạt đánh một lần lời nói nàng kia sống thế nào nàng ở hoàng cung chính giữa chỉ là một cung nữ mà thôi quả quyết không thể nào có người đi cho hắn kêu đại phu trọng thương sau đó không có chữa trị kia cuối cùng thanh nhi kết quả chính là chết thảm hậu cung bây giờ thanh nhi suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ ngày hôm qua thật sự kém một tí kẹo như thế rồi vũ m ỹ nương nhìn thanh nhi nói như vậy vẻ mặt nghi vấn nhìn thanh nhi ngươi đây là ý gì ngày hôm qua hắn thế nào cái k i a cầu nam nhân hắn không quan tâm ta phục vụ lao nương cũng cởi được rồi chờ hắn rồi lại bị hắn chạy ra hơn nữa còn coi ta là làm thích khách để cho cấm vệ quân bắt lại cũng còn khá lê công công người đến nhanh nếu không ta có thể lại không thể còn sống gặp ngươi thanh nhi vừa nói hốc mắt đều có chút ướt át cũng coi như nàng vận khí tốt đi có thể tìm được đường sống trong chỗ chết nàng nắm cánh hoa tay có chút run rẩy không nghĩ tới dương phàm đi ra khó khăn lấy loại trình độ này niên đại đó đại nhân hắn đối với ngươi thật chuyện gì đều không làm vũ mị nương có chút không tin tiếp tục thử thăm dò thanh nhi nếu là xảy ra chuyện gì ngươi cảm thấy ta còn khả năng ở bên này nói với ngươi sao hắn thật là cái gì đều không đối với ta làm ồ ngươi nói hắn không phải là cái đồng tính đi thanh nhi trong lúc bất chợt nói một câu nói như vậy ngoại trừ là đồng tính long dương chi hảo thanh nhi quả thực không nghĩ tới tại sao người nam nhân kia sẽ chán ghét như vậy nữ nhân đối với nàng một cái như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ bỏ mặc coi như xong rồi còn đối với nàng một chút thương yêu tri tâm cũng không có đem nàng ném cho thô lô như vậy cấm vệ quân n à y cũng không phải là người có thể làm được giải quyết con a vũ m ỹ nương nghe thanh nhi nói chuyện chỉ có thể ở bên cạnh khẽ mỉm cười đối với cái này sự kiện không làm ra quá nhiều nghị luận nhưng là trong lòng vũ m ỹ nương đã suy đoán nói không chừng dương phạm thật chính là một cái đồng tính dù sao cái này trong triều đình là đồng tính còn rất nhiều g i á n g dấp tuấn tú lịch sự sạch sẽ nhưng là bí mật hướng về phía những nữ nhân khác đụng cũng không động vào loại tình huống này đúng là đồng tính tỷ lệ tương đối lớn nhưng là lại có chút không đúng bây giờ vũ mị nương còn nhớ dương p h ạ m thấy nàng đầu tiên nhìn đó là rất hoan hỉ cũng là bởi vì ban đầu thấy dương p h ạ m kia tươi đẹp ánh mắt vũ mị nương mới không ngừng câu dẫn dương p h ạ m đến bây giờ còn muốn dây dưa hắn hơn nữa vũ mị nương có thể cảm giác được dương p h ạ m thật là không phải một người đơn giản chương 402 bệnh tới như núi sập thứ bốn trăm l i h a i bệnh tới như núi sập hôm nay ở trên yến hội vũ mị nương vứt bỏ hết thảy xử suất nàng nhiều năm qua tuyệt kỹ tại chỗ bên trên mỗi một người cũng lâm vào vũ mị nương tạo h ảo ả n h chính giữa có thể duy trì có dương phàm cùng người không có sao như thế hơn nữa cuối cùng vẫn là bởi vì dương phàm để cho vũ mị nương dối loạn phương tức chặt đứt tiếng đàn dương phàm rốt cuộc là người nào trên người hắn đầy đủ mọi thứ cũng để cho vũ mị nương quá mức là tò mò hơn nữa bây giờ dương p h ạ m đang xây tạo hắc điếm thương thành vậy là cái gì kiểu dựa vào bây giờ dương p h ạ m bản lĩnh nếu cùng hắn trở thành bạn đó là tốt hơn thêm được nếu là trở thành địch nhân tương lai nhất định là cái khó dây dưa đối thủ cường đại vũ m ỹ nương là một phụ nữ hàng phục dương p h ạ m tối nhanh gọn một cái biện pháp đó chính là đem hắn thu nhập chính mình váy quả liệu bên dưới nhưng là vũ m ỹ nương khoảng thời gian này cố gắng lâu như vậy dương p h ạ m lại một chút phản ứng cũng không có hơn nữa vũ m ỹ nương thậm chí cảm giác được dương phàm trong h như ghét hết thể thứ ậ t giống càng ngày càng ghét nàng, nàng làm hết thể các thứ này các làm õ ràng không không dương kỳ kia thể phàm h có có bất kỳ không may, có thể ở dương phàm kia lại à toàn n ư ợ c lòng ạ lại i cái biết tiếp tiếp Ai ngươi ngươi tới. cho tục cho sắc cũng tránh tránh này nương không mình nên dừng nha, này không thuần, tránh ra, tránh ra ta tới. Trong làm là là màu hay tay. l mị hoa vũ đô bóp bể, ta ra ra vũ mị nương càng nghĩ càng c u ấ n quýt trong tay đầu nắm cây bóng nước bị nàng thật chặt nắm chặt ở trên tay hồng sắc cánh hoa chất lỏng ở tay nàng tâm tàn ra vũ mị nương là tới đặc biệt cho thanh nhi chấm mút giáp không nghĩ tới cái này còn không nhuộm liền đem cánh hoa cho bóp hư rồi thanh nhi liền vội vàng kêu vũ mị nương tránh ra chính nàng đến bây giờ có thể tìm tới này cây bóng nước đã rất không dễ dàng cũng chỉ có trên bàn như vậy mới đoá nếu như tất cả đều cho vũ mị nương bóp bể nàng hôm nay còn nhuộm cái gì móng tay nhỉ vũ mị nương bị thanh nhi vừa nhắc này mới phản ứng được liền vội vàng cầm trong tay cánh hoa bỏ vào trong chén một chút xíu dạn á t dương phàm xuất cung sau trước tiên liền trở về h ấ t điếm dọc theo con đường này hắn đã đánh vô số cái nhảy mũi rồi trở về trong điếm trên ma s s a dương phạm một đường đều tại nhảy mũi bên ngoài xe ngựa không khí nóng bức để cho người ta đầu đầy đại hãn nhưng là ở xe ngựa chính giữa dương phạm nhưng là run lẩy bẩy thật lâu đều cảm thấy phát lạnh cho đến dương phạm xuống xe ngựa sau đó sờ một cái chính mình dị thường nhiệt độ cơ thể dương phạm mới ý thức tới chính mình bị cảm hơn nữa bây giờ còn chính ở phát thiêu đ ư ờ n g trung không biết là gần đây quá bận rộn vẫn là không có nghỉ ngơi tốt dương p h ạ m sức miễn dịch hạ xuống chỉ là rót một đêm nước lạnh vào lúc này đã phát tài đốt bây giờ dương p h ạ m đã đạt tới nhà mình hắt điếm cửa lại để cho dương p h ạ m đi ra ngoài hắn cũng không còn khí lực ra bên ngoài bò cảm mạo nóng sốt loại chuyện này cũng là không phải nhất định bệnh chỉ nếu qua cái bệnh này chu kỳ thân thể từ từ sẽ tốt thì nhìn ngươi sức miễn dịch lúc nào có thể đề cao sớm một chút trải qua cái bệnh này chu kỳ dương p h ạ m vây vây đầu thật sự là bệnh tới như núi sập bình thường không có đa sinh bệnh nhân vào lúc này phát cái đốt liền đường đều có chút không thấy rõ rồi dương phàm mơ mơ màng màng đi vào trong điếm còn biết đóng cửa lại sau đó nằm úp sấp ở trên giường mình đã ngủ lên cơn sốt sao che kín chăn ngủ một buổi tối ra một thân mồ hôi bệnh là tốt trong lòng dương phàm dựa vào một cái như vậy lý niệm ôm chăn làm cho mình xuất mồ hôi ngủ chỉ là dương phàm cả người phát lệnh tránh ở trong chăn chính giữa vẫn là lệnh phát run nhân cũng đã ngủ mê man g rồi còn thỉnh thoảng đang run rẩy dương phàm đây hắn người ở đâu nhi không phải nói xuất cung rồi không thôi nguyệt nhi ở h ắ c điếm trong quán rượu hỏi một vòng cũng không nhìn thấy dương phàm lý thanh liên đi tới trước mặt thôi nguyệt nhi nhìn một chút nàng há mồm nói dương lão bản khỏe giống như hồi h ắ c điếm ta hiện tại có nhìn thấy xe ngựa tới dương phàm là xuất c u n g rồi không sai xe ngựa kia cũng đều tới bất quá dương phàm cũng không có đến h ắ c điếm quầy rượu tới xe ngựa ở phụ cận đây nói rõ dương phàm hẳn là trực tiếp trở về hát điếm dương phàm một ngày không đến hát điếm quầy rượu kia lý thanh liên ở nơi này lòng trung thành lại càng phát mãnh liệt hắn định phải thay thế dương phạm xem thật kỹ thủ hắc điếm q u o y r ư ợ u nếu là ở lúc trước lý thanh liên nhất định sẽ giúp thôi nguyệt nhi trực tiếp đi tìm dương phạm bây giờ lý thanh liên chỉ có thể nói cho thôi nguyệt nhi dương phạm vị trí biết thôi nguyệt nhi gật đầu một cái xoay người liền đi ra ngoài nàng có chuyện muốn hỏi dương phạm hơn nữa phi thường cuống cuồng hôm nay thật giống như có chút kỳ quái làm thôi nguyệt nhi sau đó đến hắc điếm thời điểm phát hiện thường xuyên mở rộng ra hắc điếm đại môn hôm nay lại đóng lại dương phàm đóng cửa rồi hả bất quá đóng cửa lại như cũ không khóa cái này cũng không có đóng có cái gì khác nhau chớ thôi nguyệt nhi cũng không tê ờ cũng không tê ờ đẩy cửa liền đi vào trước đài bên trên còn là một người không có nàng một cái tay nằm trước đài bày ra thuốc d ụ c trồng thẳng tắp hướng hắc điếm hậu viện đi vừa bước vào hậu viện thôi nguyệt nhi trong tay sẽ không đoạn đẻ xuống thuốc d ụ c trồng trong miệng còn kêu to người vừa tới nột người vừa tới nột mua đồ á t r ộ một ngày nào đó thôi nguyệt nhi phải cho hắn một bài học thúc giục tiếng chuông reo khắp toàn bộ hắc điếm hậu viện âm thanh như vậy do thôi nguyệt nhi phát ra ngoài thôi nguyệt nhi chính mình cũng ghét bỏ như vậy làm ở mỹ nàng đứng ở trên không khoáng địa phương không ngừng lặp lại đến nhân trung cái này r ồ n dập lại vang dội thúc rủ, tiếng chuông một hồi lâu cũng không có người nào đáp lại thôi nguyệt nhi chợt dừng động tác lại tả h ư u nghe một chút hắc điếm trong hậu viện động tĩnh không nên nha hắn phát ra ngoài vang động toàn bộ hậu viện nghe rõ ràng thậm chí ở hắc điếm bên trong quầy rượu cũng có thể nghe được một chút xíu thanh âm cũng như vậy náo loạn dương phàm còn không ra hắn là không có ở đây hắc điếm sao thôi nguyệt nhi dừng động tắt lại nhìn một chút đóng chặt hậu viện cửa phòng hắn trong lòng hơi động bỏ qua thuốc dục trồng nhìn mái hiên từng bước một đến gần thôi nguyệt nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào trong đạp một bước dương phàm ngươi ở đâu thôi nguyệt nhi đẩy cửa đi vào một khắc kia trên giường dương phàm cảm giác bên ngoài người vừa tới bất an giật mình giờ phút này nhân nằm ở trên giường thật chặt khỏa trong chăn hắn ngủ chỉ cảm giác mình phi thường lạnh che kín chăn chỉ lộ ra cái đầu bên ngoài hô hấp còn lại cũng giấu ở chăn chính giữa giờ phút này là hạ thiên dương phàm trên giường cũng không có nhiều giày chăn chăn đắp lên người giống như là một tiểu thảm như thế dương phàm giống như là một cái ngoạ i ngoại tiểu n ậ p trùng hãn lộ đang chăn ngoại đầu lộ ra không bình thường hồng sắc thôi nguyệt nhi lúc đi vào còn không có phát hiện trên giường dương phàm kêu mấy tiếng sau g i ư ờ n g thượng nhân giật mình lập tức thôi nguyệt nhi liền đi tới không phải đâu dương phàm thời gian này điểm ngươi lại còn đang ngủ mắt thấy cũng nhanh hoàng hôn thời gian này điểm nào có nhân còn đang ngủ nha dương phảm cũng lười thật là quá đáng đi thôi nguyệt nhi n h ư mày rất là ghét bỏ dương phảm này yêu ngủ nướng khuyết điểm ngủ nướng có thể cũng không thể cả ngày lẫn đêm đều tại ngủ đi chương 403, t ì m đại phu thứ 403 t ì m đại phu dương phảm rời giường rồi thôi nguyệt nhi bước dài nổi giận đùng đùng đi tới mép giường hướng về phía ngủ trên giường thấy dương phảm hô to một tiếng nàng giọng cố ý phóng đại hướng về phía dương phảm bên thai ngủ chết lại cũng có thể bị đánh thức chỉ là thôi nguyệt nhi một đạo hà đông sư tử hống cũng gào xong rồi trên giường dương p h ạ m chỉ là hơi nhũ m ẩ y lại mà thôi ừ dương p h ạ m rời giường ngươi lại không nổi ta hất ngươi chăn thôi nguyệt nhi đang khi nói chuyện tay đã khoác lên trên chăn nóng như vậy thiên dương p h ạ m còn đắp chăn ngủ dương p h ạ m lộ ra đầu cũng đầu đầy đại hắn rồi hắn còn nắp thật chịu được nhiệt thôi nguyệt nhi thấy dương p h ạ m còn không có phản ứng tay dùng sức khẽ động chăn không chút lưu tình đem chăn vấn lên hắn vốn tưởng rằng dương p h ạ m sẽ chết từ n ắ m chăn nhưng không nghĩ tới rất là tùy tiện liền đem chăn vén lên mà dương p h ạ m như cũ nằm ở đó không động bất động hơn nữa sắc mặt còn có chút không bình thường thôi nguyệt nhi có chút lạnh lẽo liền vội vàng kiểm tra trên giường dương p h ạ m tình huống lúc này hắn mới phát hiện dương p h ạ m có cái gì không đúng chỉ thấy dương p h ạ m nằm ở trên giường sắc mặt đỏ ửng đầu đầy đại hãn to mày giống như là đắm chìm trong n g ậ u nghiệm chính giữa thôi nguyệt nhi đem chăn ném ở một bên đưa tay ra lấy tay bị phá một chút dương phàm ốc này vừa đụng bị dương phàm trên người kinh người nhiệt độ cao hù dọa sắc mặt của được đại biến hòa hợp đến mới vừa rồi dương phàm vẫn không có đáp lại cũng không phải nói không để ý nàng cũng là không phải ở ngủ nướng mà là bây giờ dương phàm hôn mê ở trên giường phát ra sốt cao nằm ở chỗ này cũng không nhìn tới thầy thuốc còn cái dày như vậy thật chăn nhiệt càng thêm nhiệt không xuất mồ hôi mới lạ thôi nguyệt nhi đẩy một cái dương phàm định đem hắn lay tỉnh nhưng là phát ra sốt cao dương phàm ở trên giường một chút động tĩnh cũng không có nhà này thôi nguyệt nhi là thực sự gấp gáp dương phàm người này thế nào đột nhiên bị bệnh đâu rồi hơn nữa còn nghiêm trọng như thế hắn bình thường thông minh như vậy một người đến loại thời điểm này lại như vậy hồ đồ bị bệnh cũng không biết tìm thai ý ỉa nằm ở hắc điếm bên trong làm ngủ một giấc là có thể khỏe thôi nguyệt nhi vừa tức vừa gấp muốn đem dương phàm kéo lên mang theo hắn đi tìm đại phu nhưng khi thôi nguyệt nhi nắm dương phàm muốn đỡ hắn lên thời điểm mới phát hiện hắn một cái gầy yếu nữ tử mang không nổi dương p h ạ m thử nhiều lần cũng không thể đem dương p h ạ m đỡ dậy sau đó dẫn đến dậm chân một cái sãi bước hướng bên ngoài đi tới lý thanh liên không xong xảy ra chuyện dương p h ạ m kia khôn kiếp bị bệnh còn nằm ở hắc điếm chính giữa bây giờ hôn mê bất tỉnh ngươi đi nhanh tìm đại phu tới thôi nguyệt nhi cắn răng nghiến lợi nói ra lời này hắn thật không rõ dương p h ạ m lại làm ra cái loại này viếng ốc lý thanh liên vẫn còn ở hắc điếm trong quán rượu làm kết thúc công việc trong tay còn lao qua vừa mới rửa sạch ly rượu nghe được cái này tin tức động tác trong tay một bữa rượu ly cùng khác một ly rượu thủy tinh đụng nhau phát ra phanh một tiếng lý thanh liên không quan tâm trong tay vật kiện quên đi tất cả vội vàng hướng tiệm đi ra ngoài hiện nay đã gần đến hoàng hôn hơn nửa khách hàng đã sớm rời đi chưa tới như vậy nửa giờ thì sẽ đến cấm đi lại ban đêm thời gian dương lão bản tình huống bây giờ như thế nào lý thanh liên cau mày hỏi hắn hôm nay còn nhìn thấy dương phàm bóng lưng nhân khi đó còn rất tốt vào lúc này nói thế nào ngã xuống liền ngã xuống đây kêu nhiều lần đều không tỉnh thôi nguyệt nhi cau mày nói dương phạm tình huống không cần lạc quan cũng kẽ x ỉ u không ý thức hơn nữa nhìn hắn tình huống kia nhiệt độ cao dọa người lý thanh liên sai bước đi ra nhìn sát trời một chút hít sâu một hơi xoay người hướng đường phố đi hắn được phải nhanh một chút tìm đại phu đến nếu không chờ lát nữa cấm đi lại ban đêm này liền không dễ làm tam dương bên trong dược phòng cầm dược đồng tử chính lau chùi cánh cửa chuẩn bị đem cánh cửa khép lại kết thúc hôm nay một ngày nhìn trận khép lại cuối cùng một khối thời điểm môn đ ô n g nhiên bị người ngăn lại đã đóng cửa phiền thoái nhường một chút đồng tử tức giận nói hắn sớm một chút quan môn liền có thể sớm một chút ăn cơm ngủ bận b ệ u cả ngày cả người cũng mỏ i e o đau lưng trần đại phu còn ở cứu mạng chuyện vạn phần khẩn cấp lý thanh liên gấp gáp vừa nói dương phạm bây giờ hôn mê bất tỉnh chỉ có thể đem đại phu gọi lên không có đi hay không đã đóng cửa đồng tử vây tay xua đuổi lý thanh liên nói qua một đoạn thời gian nữa liền muốn cấm đi lại ban đêm rồi lúc này ai còn đi ra ngoài ả này đồng tử cũng nói như vậy lý thanh liên vẫn còn gắt gao nắm cánh cửa không thả cứu dương phàm hy vọng lúc đó một cái nếu là hắn bung lỏng cánh cửa kia dương lão bản có thể làm sao bây giờ hắn không chỉ không có lui về phía sau còn đem cửa bàn bắt hướng một bên ê n rời đồng tử mới vừa rồi mới gắn tốt môn lại cho lý thanh liên như vậy cho đẩy ra chính mình tân tân khổ khổ sách cánh cửa bị lý thanh liên hư mất đồng tử không vui tay hắn lột vén chính mình tay háo vẻ mặt không nhịn được nhìn lý thanh l i ê n ta cho ngươi biết đi nhanh lên nếu không chờ lát nữa ngươi sẽ biết tay ở trương an thành t r u n g phách lối nhất một cái nghề vậy liền chính là dược phòng đồng tử trương an thành dược phòng cứ như vậy mấy cái có chút học thức đại phu đầu ngón tay cũng có thể đoán ra được từng cái đại phu bọn họ cũng thật là tôn kính mà đi theo dược phòng chung cùng hầu hạ đồng tử cũng nước lên thì thuyền lên các đại phu ngược lại là mang lòng rộng rãi nhưng là các đồng tử lại mỗi cái cổ linh tinh quái gặp phải điểm nghi nan tạm bệnh trước lấy lòng đồng tử đó nhất định là không sai nếu là đắc tội đồng tử nhân vật như thế ở trong dược động chút tay chân ngươi cũng không biết ta là thật có chuyện làm phiền ngươi kêu một chút trần đại phu đồng tử như vậy thái độ lý thanh liên hơi n h í u hạ lông mi cũng không muốn cùng này một cái tiểu hài t ử so đo có thể lý thanh liên không so đo đồng tử nhưng là ghi tạc trong lòng mới vừa rồi đều đã cùng ngươi nói trần đại phu không coi ở đây ngươi thế nào nghe không hiểu tiếng người đây đừng trách ta không nhắc nhở ngươi ngươi nếu bây giờ còn chưa c ú t mở đợi một hồi ta có thể gọi người đồng tử tàn bạo nói nói này lý thanh liên ở lại chỗ này ba lạp đến bọn họ hắn không có đem cửa phong được liền một khắc không thể về nhà ăn cơm này lý thanh liên trễ mãi chính là hắn giờ ăn cơm cho dù ai gặp phải chuyện này đều sẽ có nhiều chút tức giận ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn làm sao sẽ biết trần đại phu không có ở đây huống chi này tam dương dược phòng là không phải trần đại phu ra sao lý thanh liên chất vấn nói phần lớn đại phu cũng tự có ra viện nhưng là trần đại phu lại trực tiếp ở tại dược phòng chính giữa đem dược phòng coi là nhà mình lý thanh liên cũng là bởi vì một điểm này cho nên mới đi tới tam dương dược phòng coi như bị vạch trần rồi đồng tử cũng tia không hoảng hốt chút nào như cũng một bộ thái độ không tốt bộ dáng nhìn lý thanh liên ta nói không có ở đây sẽ không ở ngươi cút không biến ngươi không còn cút ngay ta thật có thể gọi người từ nay giờ phút này cũng không để ý lý thanh liên rốt cuộc muốn làm gì chống n ạ n h đã có một bộ muốn kêu nhân bộ dáng ngươi không gọi vậy để cho chính ta đi vào trần đại phu trần đại phu lý thanh liên không nghĩ sẽ cùng này đồng tử lãng phí thời gian ngược lại này tiểu tiểu một quả đồng tử cũng căn bản không ngăn được hắn lý thanh liên đẩy ra đồng tử trực tiếp hướng trong hiệu thuốc đầu đi vừa đi vừa kêu trần đại phu chương 404, cưỡng ép v ắ t đi thứ 404 cưỡng ép v ắ t đi y ê miệng ngươi cái này khốn kiếp lại còn mạnh bạo ngươi còn dám đi về phía trước một bước ta đợi một hồi liền báo quan kêu nha môn nhân bắt ngươi lại đồng tử bị lý thanh liên đẩy một cái mở n í c h sang bên một lảo đảo thiếu chút n ữ a ngã xuống chờ hắn phản ứng kịp lý thanh liên chạy tới rồi dược phòng hậu viện mắt thấy thì sẽ đến đạt đến trần đại phu mái hiên đồng tử vô lực ngăn trở không thể làm gì khác hơn là ở phía sau uy hiếp lý thanh liên hy vọng nha môn có thể trấn áp hắn đừng bảo là nha môn bây giờ coi như lý nhị đến trước mặt lý thanh liên hắn cũng phải đem trần đại phu tìm tới đi cứu chữa dương phạm đồng tử ở phía sau kêu hô cái gì hắn hoàn toàn không để ý nhìn kia có động tĩnh liền chạy đi đâu chuyện cho một chút cái gì chứ trần đại phu chính cởi cái áo ngoài chuẩn bị tắm thay quần áo có thể bên ngoài động tĩnh thật sự là quá ổn dưới bất đắc gì hắn áo ngoài cũng không mặc trực tiếp bộ trong cái này y liền ra đi ra kêu nhiều như vậy âm thanh trần đại phu rốt cuộc lộ diện lý thanh liên cũng không để ý bây giờ là tại sao tình huống nhìn trần đại phu liền đi tới không nói hai câu đem trần đại phu chặn ngang gánh trên vai sai bước đi ra ngoài trần đại phu nhiều năm như vậy chẳng qua chỉ là dược phòng chung một cái đại phu chỉ giỏi ý thuật vậy đối với võ thuật quả thật một chữ cũng không biết đối mặt lý thanh liên loại này võ lâm cao thủ hắn nơi nào gánh nổi hai ba lần liền bị đồng phục sinh không thể yêu bị lý thanh liên gánh trên vai lồng ngực đè ép để cho hắn thiếu chút nữa đem cơm tôi ăn đồ ăn cũng ói tới lý thanh liên động tác này tới đột nhiên đồng tử cùng trần đại phu cũng không phản ứng kịp đồng tử chỉ có thể trơ mắt nhìn trần đại phu bị lý thanh liên bắt cóc mà ra liền kêu kêu cũng không có dọc theo con đường này lý thanh liên chạy thật nhanh cộng thêm trần đại phu mặt như màu đất nửa người nằm ở lý thanh liên sau lưng đã hoa hoa phun ra chừng mấy miệng khổ thủy mắt trợn trắng lý thanh liên giống như là biết trần đại phu thống khổ làm k h ó tại hắn bên cạnh nói câu trần đại phu thật không phải với rồi nhà ta ông chủ tình huống nguy cấp đắc tội trần đại phu đã hai mắt trợn trắng lý thanh liên nói những lời này hắn một câu cũng không nghe được lý thanh liên lời nói sau khi nói xong không chỉ không có thả chậm bước chân càng tăng nhanh hắn nhiều chạy nhanh một chút kia trần đại phu thống khổ liền giảm bớt mấy giây lý thanh liên mang theo trần đại phu cũng chạy thật xa đồng tử này mới phản ứng được nhà mình tiên sinh bị người bắt cóc rồi đồng tử cuống cuồng kêu chừng mấy âm thanh có thể nhân cấm đi lại ban đêm thời gian sắp tới một người đều không tới kiểm tra đồng tử bất đắc dĩ vội vội vàng vàng địa hướng nha môn bên kia chạy người đầu a cứu mạng a có người quang thiên hóa nhật chi hạ trực tiếp bắt cóc nhà ta tiên sinh đồng tử bước nhanh chạy tới nha môn cửa thở hồng hộp đi tới trước mặt nha môn nắm kéo nha dịch và t h o nói kêu nha dịch chán đến chết địa ngáp một cái nhìn đồng tử cuốn cuồng bộ dáng không chút hoang mang nói ngươi trở về đi thôi chúng ta bây giờ liền muốn đóng cửa có chuyện gì sáng sớm ngày mai lại nói với chúng ta nha dịch qua loa lấy lệ nói một hồi sẽ qua nhi một hồi thì sẽ đến cấm đi lại ban đêm thời gian bọn họ nha môn cũng muốn đóng cửa đứng gác một cái trời cũng là thời điểm nên trở về đi nằm nghỉ ngơi một chút nha dịch bất kể trước mặt xảy ra chuyện gì nguy cấp chuyện hắn đến điểm liền không xen vào sắc mặt của đồng tử trắng nhật các ngươi tại sao có thể như vậy nhà ta tiên sinh bị người trói đi người kia vừa thấy liền không phải là cái gì người tốt trọng yếu như vậy chuyện các ngươi lại bất kể đồng tử kích động một cái thanh âm hơi lớn ở quan cửa phủ cao giọng rêu r a o nhất thời dức lấy không ít nha dịch ghé mắt người kia chơi gì vậy xú tiểu tử kêu la nữa rồi cẩn thận ta lột sạch n g ư ờ i răng nha dịch hung ác nói trong tay ở bên hông mình trên trôi lao nhưng là chờ lát nữa thật sẽ đối với đồng tử làm như vậy đồng tử bị dọa sợ đến lui về sau một bước bây giờ hắn trải qua hết t h ể phảng phất giống như đã từng quen biết mới vừa rồi hắn giống như cũng là đối đ ạ i như vậy nam tử kia nam tử kia thân thể cường tráng đơn cái tay liền đem tiên sinh cho trói đi nhưng là hắn này tiểu thân bạn chẳng lẽ còn có thể vọt vào trong nha môn đem quan láo ra cho mang đi sao coi như hắn thật như vậy làm đồng tử cũng không có loại này lá gan nha bọn nha dịch đuổi dưới mệnh lệnh cương quyết đồng tử không còn có thể đợi ở cửa nha môn hai ba lần liền bị đuổi đi bọn nha dịch đuổi đi đồng tử sau đó cũng không để ý thời gian là bao nhiêu trực tiếp đóng lại quan phủ đại môn cấm đi lại ban đêm thời gian cũng càng ngày càng gần dương phạm nhiệt độ không biết tại sao chỉ cao không hàng từ mới vừa mới phát hiện dương p h ạ m hôn mê đến bây giờ dương p h ạ m mặt vừa đỏ rồi mấy cái độ thôi nguyệt nhi không biết nên từ chỗ nào lý không ngừng dùng lạnh khăn lông lau chùi dương p h ạ m ra mồ hôi lạnh trong miệng còn lẩm bẩm dương p h ạ m để cho hắn nhanh lên tỉnh lại ngoài nhà sắc trời dần dần đêm đen trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy mấy viên tinh tinh loay lên tới tới đại phu tới lý thanh liên trên vai khiêng trần đại phu nhân cũng không có vào phòng ngay tại ngoại lớn tiếng tê ờ thôi nguyệt nhi đằng một chút đứng lên chuẩn bị nên đón trần đại phu đi tới lý thanh liên đẩy cửa ra đi tới mép giường đem trần đại phu để xuống nhưng là đoạn đường này tới lắc lư r ấ t lý thanh liên lại cuống cuồng đi đường hoàn toàn không có chiếu cố đến trần đại phu cảm thụ vốn là thân thể suy yếu trần đại phu quần áo xốc xếp một đường bị đỉnh núi đi qua hắn gái này thể trạng căn bản là không chịu nổi d i à y vò sớm ở nửa đường liền hôn mê bất tỉnh lý kim liên sau lưng trên y phục còn dính không ít trần đại phu nước miếng đây là chuyện gì xảy ra ngươi chả thế nào mang một cái bệnh nhân trở lại nhỉ thôi nguyệt nhi nhìn một chút lý thanh liên mang đến đại phu hắn đuối tóc xốc xít y phục trên người cũng mặt nhăn nhiều nếp nhăn con mắt trợn trắng mắt khoe miệng còn kề cận mới vừa rồi một đường đỉnh núi tới c h ả y nước miếng dáng vẻ liền cùng kẻ ngu như thế hơn nữa giờ phút này chính hôn mê dương phàm bên này vấn đề còn không có giải quyết kêu lý thanh liên đi ra ngoài tìm một đại phu mang về lại còn là loại mặt hàng này hoặc là muốn muốn để cho thôi nguyệt nhi tới chữa trị cái này trần đại phu sao lý thanh liên cũng là bối rối nhưng cùng lúc lúc này trong lòng càng nhiều ấ y náy hắn mới vừa rồi tới quá gấp lại đem đại phu cũng làm cho hôn mê lúc này chơi bóng rồi một cái bệnh nhân không cứu trở về lại mang đến một cái phiền phức khác lý thanh liên nhìn một chút trên giường hôn mê bất tỉnh dương phảm lại nhìn một chút c h ả y nước miếng trần đại phu vậy phải làm sao bây giờ nhỉ hô trong đầu hắn động linh cơm ộ t cái lý thanh liên đi tới bên cạnh trên bàn cầm một bình tràn nguội uống một hớp lớn ở trong miệng sau đó phổ một chút ói ở trần đại phu trên mặt trần đại phu trần đại phu ngươi đã tỉnh chưa lạnh như băng nước trà nhân lý thanh liên ngậm trong miệng đều có điểm nhiệt độ nhưng là phun ra ngoài nước trà rơi vào trần đại phu trên mặt vẫn là rất lạnh trần đại phu giật mình một cái bị loại này lạnh như băng nước trà cho trấn tỉnh hắn chỉ cảm giác mình trong dạ dày một trận nôn nao chán ghét cảm dâng trào trần đại phu liền nuốt chừng mấy miệng nước miếng lúc này mới đẻ xuống cái loại này cảm giác nôn mửa trần đại phu ngươi có thể dốt cuộc tỉnh ngươi nhanh cho chúng ta ra lão bản nhìn một chút hắn rốt cuộc là thế nào chương bốn trăm linh năm rối loạn mạch tượng thứ bốn trăm lẻ năm rối loạn mạch tượng trần giờ phút này đại phu còn mơ mơ màng màng đầu thắt lưng đi đâu đều cảm thấy đau hắn còn chưa hiểu tình huống liền bị lý thanh liên như vậy một trận hỏi trần giờ phút này đại phu tầm mắt còn có một chút điểm mơ hồ chờ hắn hoàn toàn khôi phục sau đó nhìn lên trước mặt lý thanh liên trong nháy mắt tức giận dâng trào tốt ngươi một cái tạc nhân đem ta bắt đến chỗ này rốt cuộc là làm gì hắn mới vừa cơm nước xong không bao lâu chuẩn bị tắm thay quần áo lúc ngủ sau khi bị người cắt đứt vốn chuẩn bị ra xem một chút tình huống gì còn không có hỏi rõ liền bị nhân gánh trên vai chạy băng băng trần đại phu chi nhớ tốt r ấ t mới vừa rồi chính là chỗ này lý thanh liên cong lấy sau lưng hắn chạy như điên hắn ở lý thanh liên trên vai nói nhiều lần để cho hắn đi xuống cũng không được hắn lại không nói không đi theo đi lý thanh liên vì sao phải thô lỗ như vậy đối đ ạ i hắn đến bây giờ trần đại phu đầu còn choáng váng liên hồi trần đại phu thực xin lỗi ta cũng là quả thực không có biện pháp mới dùng biện pháp này ngươi muốn trong phòng đồng tử không để cho ta đi vào lý thanh liên vừa nói rất là bất đắc di túi đầu dùng loại này thô lộ phương pháp cũng là không phải hắn suy nghĩ trong lòng chỉ là bất đắc di chung bất đắc dĩ lúc này mới sử dụng hạ hạ sách không để cho ngươi vào vậy ngươi cũng không cần vào a bây giờ đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian ngươi đem ta trói tới nơi này đợi một hồi ta phải như thế nào trở về ngươi tâm tư ác độc như vậy thị phi muốn đẩy ta với tử địa sao vượt qua cấm đi lại ban đêm còn ở bên ngoài đi bộ này tội danh một khi rơi xuống vậy coi như là muốn mất mạng nhà trần đại phu càng nghĩ càng giận nếu là không có trận này náo nhiệt bây giờ hắn đây cũng là nhà mình ngủ trên giường thấy trần đại phu ngươi hiện nay là không phải thật tốt ta cũng biết đúng là ta là không phải nhưng hết thệ cũng nên do ta lên bây giờ trước mặt ngươi có một vị bệnh nhân ngươi có thể hay không có thể thật lòng thành ý đem hắn cứu tốt hai người chúng ta sự tình ở giữa chờ sau đó chúng ta lại xử lý ngươi xem có thể không lý thanh liên một số gần như khẩn cầu nói đúng là hắn đem trần đại phu mang tới phương thức không đúng lắm có thể tình huống cuống cuồng không cần loại này thô tục biện pháp không thể đem nhân cho mời đi theo nha huống chi hắn một đường chạy như điên kêu đoạn yêu cầu đi thời gian một chun trà đoạn đường chính là để cho hắn mười b u ồ n phận liền mang trở về h ừ không cứu có thể lý thanh liên lời khen vậy khó nói tấn này trần đại phu còn là một bộ không dính khói bụi trần gian bộ dáng n ạ o kiều quay đầu qua k i u cảm tình là thực sự không nghĩ cứu trần đại phu làm phiền ngươi liền nương tay cho cứu lấy chúng ta ra lao bản đi hắn đều hôn mê thật lâu thế nào cái này cũng không được ngươi hiện đã đến nơi này nhìn một chút tình huống là được lý thanh liên nhìn trần đại phu vẻ mặt khẩn cầu dương p h ạ m với hắn mà nói như bằng hữu như thân nhân là dương p h ạ m để cho lý thanh liên cảm nhận được ra là cảm giác gì hắn lúc này mới thể nghiệm không bao lâu tại sao lại muốn phân tán h u n g chi nếu dương lão bản không cứu trở về lời nói kia khởi là không phải thiên nhân vĩnh hằng cách nhau ta cứu cái gì cứu ngươi nhìn ta mặc trên người là cái gì trần đại phu đầu đầy hát tuyến vẻ mặt không nói gì nhìn lý thanh liên đại phu ngươi đây là ý gì trong lòng lý thanh liên quá mức gấp gáp rồi rất nhiều chuyện chỉ là nhìn cái mặt ngoài cũng không có đi suy nghĩ nhiều hắn nhìn trần đại phu này một bộ không tình nguyện bộ dáng chỉ cảm thấy trần đại phu hay là đối với mới vừa rồi sự t ỉ n h tâm có ngăn cách không muốn cứu dương phàm đều nói thầy thuốc nhân tâm nhưng là bây giờ này các đại phu từng cái tâm cao khí não thanh cao cực kỳ n g ư ờ i đem ta cứ như vậy cho c h ó i tới ta đây cái hòm thuốc từ đ â u rồi ta ăn phản phản chén cũng không chỉ có ta này một đôi tay trần đại phu nổi giận đùng đùng vừa nói gọi hắn tới nơi này xem bệnh để cho hắn một đường trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở lý thanh liên nghe được trần đại phu vừa nói như thế đưa tay ra vỗ mạnh một cái chính m ì n h l ó lý thanh l i ê n mặt lộ vẻ khó xử hắn mới vừa rồi lúc tới sau khi thật sự là quá gấp rồi đầy đầu muốn cũng chỉ có một phải đem dương phàm cứu sống về phần phải thế nào cứu cũng chỉ phải đem trần đại phu cho kêu đến là được không nghĩ tới quên trọng yếu nhất cái hòm thuốc tử lúc này có thể làm sao bây giờ bây giờ bên ngoài đã có cấm đi lại ban đêm ra cũng không ra được nhưng nhu phẩm cần thiết cái hòm thuốc lại không ở nơi này ba người đứng tại chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn trên giường vẫn còn ở đổ mồ hôi lạnh dương phàm thôi nguyệt nhi tâm thương yêu không dứt đại phu đều đã gọi tới nhưng là đại phu xem bệnh cái hòm thuốc tử lại không đem ra chẳng lẽ ông trời cũng muốn cho dương phàm xảy ra chuyện thôi nguyệt nhi suy nghĩ một chút hốc mắt tưởng đỏ hút hút mũi cố nén lệ thủy ban g dương phàm lau mồ hôi lạnh nghe nói thời gian dài suốt cao suy nghĩ là sẽ bị cháy hỏng dương phàm nếu là tỉnh lại thành kẻ ngu vậy cũng làm sao bây giờ nhỉ trần đại phu hít sâu một hơi c ũ Ngay không quản lý mình mặc trên người như thế nào. Đi tới dương Phạm Phạm cánh quản trên người nào, Dương bên trên giường, nắm Dương lý mặc tới t đi b ắ trước đầu thay hắn bắt t hắn mạch. ầ n nghiêm sắc mặt của túc, mặt Đại Phu d ơ n này loạn hắn từng nhanh, giống như buồn bực đại lôi. Ngay g Phạm mạch chưa thấy khi thì khi thì khi thì loại trởm, lôi. dối biết, đại bực ư r trần đại phu sờ tới dương phàm một lần cuối cùng mạch thời điểm bị dọa sợ đến đem hắn tay trực tiếp bỏ rơi giống như vậy không đoán ra mạch hắn bình sinh là lần đầu tiên gặp đại phu thế nào thôi nguyệt nhi khẩn trương hỏi trần đại phu vẻ mặt kinh hoàng là chuyện gì xảy ra trần đại phu nhỏ há miệng lắc lắc đầu chậm chạp không trả lời thôi nguyệt nhi lời nói đại phu ngươi không nói cái khác lời nói nha dương lão bản thân thể thế nào còn còn có thể cứu sao lý thanh liên ở bên cạnh hỏi giấu ở trong tay h áo tay nhân khẩn trương nắm thành quyền đầu ta xem là không thể cứu được hắn đây rốt cuộc là tình huống gì nóng lên không g ô n g nóng lên mạch tượng rối loạn dị thường bệnh gì ta cũng không đoán ra được nha hơn nữa bây giờ trên tay ta cũng không có công cụ nếu là có thể hành thoại cho hắn châm hai châm ổn định một chút mạch cũng có thể t r â n đại phu vẻ mã t t h ấ t tức nói hắn hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy nghi nan tạp chứng gì không nhìn từng thấy hôm nay gặp phải dương phạm loại này mạch tượng hắn ngay cả một một hai cũng không nói được đã là xấu hổ nhiều năm hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm lại vừa là thấy thẹn đối với dương phạm người bệnh này t r â n đại phu ngươi cái hòm thuốc thả ở nơi nào ta đây liền cho ngươi đi lấy lý thanh l i ê n thở một hơi thật dài khẩn trương hỏi trần đại phu nói n g ư ơ i điên rồi bây giờ đã là cấm đi lại ban đêm thời gian n g ư ơ i đi ra ngoài sẽ lập tức bị bắt lại thôi nguyệt nhi ở bên cạnh không đồng ý nói trương an thành trung nơi nào đều có cấm vệ quân tuần tra bốn phía mỗi canh ba đổi một lần ban coi như là thay ca thời gian cũng là gió thổi không lọt muốn vượt qua những thứ này cấm vệ quân n h ă n tuyến kia căn bản là không thể nào nha chẳng lẽ liền muốn nhìn như vậy dương láo bản chết ở trước mặt chúng ta sao lý thanh liên lo lắng nói đã có một chút hy vọng sống tại sao hắn không thể đi thử một chút đây trời tối như vậy trên đường vừa không có đèn chỉ cần hắn cẩn thận một chút điểm tất nhiên có thể xuyên việt mấy con phố đi đến dược phòng trung đem trần đại phu cái hòm thuốc cho đem ra không thể không thể đoạn trước thời gian cấm vệ quân liền trên đường con chuột cũng tóm đến không chút tạp chất ngươi như vậy một người lớn sống sơ sờ, sờ trừ phi những thứ kia cấm vệ quân đều là người mủ nếu không ngươi vừa ra liền bị bắt chương bốn trăm linh sáu Thôi Nguyệt Nhi ra tay. Thứ 406, Thôi Nguyệt tay. Nhi Nhi ra ra đối với lý thanh liên đề nghị trần đại phu trực tiếp hủy bỏ cấm vệ quân bọn họ có thể cũng là không phải ăn chay bọn họ từng cái nắm lên người đến so với bắt con chuột còn lợi hại hơn đây kia vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta muốn đẩy dương lão bản sinh tử với không để ý lý thanh liên có vẻ khó xử hắn hoàn toàn không nghe trần đại phu nói bước chân như cũ ra bên ngoài đi coi như những thứ kia cấm vệ quân có thể bắt con chuột thì thế nào hắn lại là không phải con chuột trần đại phu thấy lý thanh liên còn phải ra bên ngoài chạy liền vội vàng tiến lên bắt được ống tay háo của hắn ngươi này t h ằ n g n ố c lão bản của các ngươi sinh chết hay là có thể cứu chữa nhưng là một khi ngươi đi ra ngoài bị những thứ kia cấm vệ quân bắt vậy thì một chút đường sống cũng bị mất ngươi ông chủ tỉnh lại biết chuyện này hắn sẽ đồng ý ngươi làm như thế trần đại phu nghiêm túc nhìn lý thanh liên nói sợ nhất chính là cùng loại này tên lô mãng tử giảng đạo lý một khi bọn họ không nghe chính mình sẽ còn chọc cho một thân tinh bất quá cũng may lý thanh liên cũng là không phải cái loại này không nói phải trái nhân ở trần đại phu khuyên can bên dưới hắn suy nghĩ cũng bình tĩnh lại nếu như hắn hôm nay sau khi rời khỏi đây bên ngoài phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n dương lão bản sau khi tỉnh lại cũng sẽ không vui vẻ ngược lại sẽ còn để cho dương lão bản sinh lòng ấ y n ấ y lý thanh liên càng nghĩ càng quấn quýt đều do chính hắn không cẩn thận khinh thường trần ố t một hết t như vưởng hội, phí vậy cái cơ hội, vưởng phí hết ở ê n hắn. Đó là mới vừa rồi cẩn thận một chút cũng sẽ không có sự tình như thế xảy ra, lại đem Dương、láo、bản bệnh tình tay một chút thế t vừa ra, xảy chế Đó đem có là lại láo làm mới rồi mãi. r sẽ sự đại phu không có công cụ cũng không cách nào cho dương phạm chữa trị đứng ở một bên ngơ ngác nhìn trên giường dương phạm lý thanh liên đem hắn trộm tới đường xá quá mức lắc lư bây giờ trần đại phu còn cảm thấy choáng váng liên hồi cảm bây giờ trần đại phu cùng lý thanh liên hai người cũng không cách nào một cái có ý t h u ậ t không có công cụ một cái muốn đi cầm công cụ lại không có cách nào bắt được được rồi trần đại phu ngươi theo ta cùng đi đem cái hòm thuốc đem ra thôi nguyệt nhi ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào hai người tranh chấp đợi đến hai người bọn họ nên nói cũng sau khi nói xong nàng ở bên cạnh ung dung nói một câu nói như vậy vốn là muốn mới vừa rồi liền xen vào nói nhưng l à n này hai người nói quá hăng say thôi nguyệt nhi chậm chạp không có há mồm cơ hội bên ngoài những thứ kia cấm vệ quân là lợi hại rất nhưng phạm là qua cấm đi lại ban đêm thời gian xuất hiện ở trường an thành đường phố thượng nhân cũng sẽ thích khách tên trực tiếp bị chém chết nhiều năm trước có chút không hiểu quy củ nhân ra phố cũng ra khỏi không ít như vậy bị chém chết ví dụ có thể là chuyện này chỉ là nhằm vào những thư kia dân chúng tầm thường thôi nguyệt nhi nhưng là đường đường công chúa nàng thân phận này chỉ cần nắm chính mình lệnh bài ở những thư kia trước mặt cấm vệ quân nói rõ ràng tình huống cũng là có thể châm trước đi qua lý thanh liên cùng trần đại phu nhìn một chút thôi n g u y ệ t nhi tiếp lấy l ý thanh l i ê n mừng rỡ nói nhìn chúng ta cũng cho bận rộn hồ đồ đường đường công chúa điện hạ muốn cầm món đồ kia còn là không phải ra lệnh một tiếng là có thể bắt được thật là người càng hoảng suy nghĩ lại càng loạn tốt như vậy một cái điều kiện sắp xếp ở chỗ này cũng không biết phải dùng sự tình tình huống cuống cuồng bây giờ bọn họ cũng không kịp nói nhiều thôi nguyệt nhi dẫn trần đại phu liền ra hát điếm hát điếm đại môn luôn luôn có một cái đi tiểu tính kia cửa gỗ cũng không biết là hư rồi hay là thế nào đến mỗi lần đẩy một cái động sẽ phát ra cách trói hai âm thanh thôi nguyệt nhi mỗi lần trải qua này cũng đối cái cửa này phi thường bất mãn nếu như dương phạm là thanh tỉnh biết thôi nguyệt nhi có ý nghĩ này kia nhất định sẽ làm cho thôi nguyệt nhi trừ một số lớn tiền lương tới tu môn lúc trước là ai ngang ngược không biết lý lẽ không làm rõ ràng tình huống sẽ tới hắn hắc điếm cái này lại đập cửa lại đập tủ ban đầu kia hai tờ trước đài dương phạm còn không có tìm thôi nguyệt nhi thường tiền đây cũng là như vậy bảo vệ thần trong nháy mắt đưa tới những địa phương khác vị trí đầu nao tuần tra cấm vệ quân môn cấm vệ quân đầu lĩnh hoàng thống lĩnh lập tức mặc khôi giáp sãi bước chạy tới ai còn bên ngoài đi bộ tốc tốc về đi hoàng thống linh cũng là vừa vặn đi qua nơi này nghe được cái này vang động mới chạy tới nhìn thấy kia phát ra âm thanh địa phương có hai người đã ở động không thấy rõ là ai liền lớn tiếng khiển trách nói thời gian này điểm có thể là không phải lại có thể đi ra chạy hết liên môn cũng hẳn đóng chặt đóng kỹ này hơn nửa đêm còn đem cửa cho vén lên là ý gì đúng lúc thôi nguyệt nhi muốn tìm chính là hoàng thống lĩnh thấy một cặp cấm vệ quân hướng nàng này phương hướng đi tới thôi nguyệt nhi còn đem cửa càng phát ra mở đại hoàng thống lĩnh nhìn một chút con đường này phát nơi này hiện mở cửa địa phương là hắc điếm sau trong nháy mắt nhữ mày dương phàm hắc điếm đây là náo cái gì yêu nga từ đây chờ đến hoàng thống lĩnh đi tới hắc điếm đại môn nhìn thấy kia đứng ở cửa nhân sau này trong nháy mắt cảm giác gãy t r ậ t lạnh công chúa điện h ạ này là tại sao ở chỗ này cấm đi lại ban đêm thời gian đã đến xin công chúa tốc tốc về cung cũng đến thời gian này công chúa vẫn còn ở hắc điếm chính giữa chắc hẳn hẳn là qua thời gian còn không coi trở về vào lúc này chờ ở đây hắn đến đây đi hoàng trong lòng thống lĩnh suy đoán như thế ngoài miệng cũng theo hắn ý tưởng của đó đi nói ta không hồi cung có một vật phải hơn người đi cầm thôi nguyệt nhi trực tiếp làm hướng về phía hoàng thống linh nói thứ gì công chúa xin cứ việc phân phó liền có thể từ chuyện khi trước sau khi phát sinh hoàng thống lĩnh luôn cảm giác mình có nhược điểm rơi xuống thôi nguyệt nhi trong tay đối với nàng cái này công chúa cũng là rất là cung kính chỉ cần là công chúa nói vậy hắn cũng lấy tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành trần đại phu ngươi để cho hắn cùng đi với ngươi lấy thuốc dương sau đó tốc tốc về tới thôi nguyệt nhi để cho trần đại phu đi theo ngự lâm quân cùng đi trước được trần đại phu trọng trọng gật đầu một cái đáp lại nói dương phàm phát s u ấ t cao yêu cầu cái hòm thuốc tử cứu mạng có thể trần đại phu khi đi tới sau khi có chút quanh co không có đem cái hòm thuốc cho mang theo n g ư ờ i d ẫ n hắn trở về đem cái hòm thuốc bắt vào tay tái hảo hảo hộ đưa tới thôi nguyệt nhi không chút khách khí hướng về phía hoàng thống linh nói công chúa điện hạ như là đã nói như vậy hắn c á i này ban đêm trực nhân cũng không cách nào cự tuyệt dẫn trần đại phu liền đi về phía trước đi theo hoàng thống linh chỉ có hai cái thị vệ trong tay bọn họ đều riêng n h ấ t một cái ngọn đèn dầu chiếu phía trước con đường vẫn tính là s á ngời đại phu kia dương lão bản là thế nào hoàng thống linh quan tâm hỏi dương p h à m tiểu tử kia lại cũng sẽ ra sự tình bệnh nhân không biết là tại sao mạch tượng không có cái h n g thuốc ta cũng không cách nào nghĩ rằng trần đại phu huyền truyền vừa nói là không phải hắn không muốn trả lời mà là dương p h à m bệnh tình quả thực cổ quái hắn hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy cũng không có cách nào nghĩ rằng dương p h à m bệnh tình là cái gì hoàng thống linh nghe được trần đại phu nói như vậy muốn hỏi lời nói thoáng cái toàn bộ đều ngăn ở cổ họng trương an thành trung trần đại phu y thuật đó cũng là lừng l ấ y nổi danh hắn còn có một ngoại hiệu gọi là tiểu hoa đà l i ê n hắn đều không có biện pháp há mồm hay nói ra dương phàm bệnh tình lại đại buổi tối công việc còn đặc biệt ở bên này trông coi hắn dương phàm sẽ không thật không được chứ hoàng thống lĩnh là một cái yêu suy nghĩ nhiều nhân hắn cảm thấy tối nay sự t ì n h không đơn giản như vậy chương 407, t i gim kim thứ 407 t gim kim thôi nguyệt nhi để cho trần đại phu chính mình trở về d ư ợ c phòng mà nàng chính là xoay người trở lại hát điếm tiếp tục đứng ở dương phàm bên trên giường phụng bồi hắn dương phàm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế nào xuất cung không bao lâu t i ể u là này một bộ dáng trước ở hoàng cung thời điểm thôi nguyệt nhi cũng có nhìn thấy dương phàm xa xa thấy hắn trạng thái tinh thần một mực rất không tồi vào lúc này nói thế nào đảo gục đây do cấm vệ quân dẫn chân rất nhanh thì đại phu lấy được rồi hắn cái hòng thuốc vội vàng chạy trở lại hát điếm thời gian dài không ngừng s u ấ t cao bây giờ dương phạm tình huống còn hơn hồi này nữa phải kém tinh thần sức lực trước thời điểm trên mặt còn có chút huyết sắc vào lúc này dương phạm m ô i phát thanh thân thể cũng có chút có q u á p đây là điển hình một cái sốt cao mà sinh ra có rút trần đại phu lại không kịp đợi nắm trong hòm thuốc châm cứu rút ra một quả dài ba tấc ngân châm cắm vào dương phạm thiên linh cái dương phạm sốt cao lâu như vậy dùng đoàn châm đã không có hiệu quả nhiều trần đại phu rút ra mỗi một cái ngân châm đều có ba tấc dài như vậy giống như là trâm hải miên một dạng từng cái một hướng trên người dương p h ạ m đâm vào không bao lâu dương p h ạ m trên đầu tựa như cùng nhím một dạng tất cả đều là ngân trâm d i như vậy ngân trâm mỗi lần đâm vào dương p h ạ m trong cơ thể khóe miệng của dương p h ạ m liền vừa kéo hôn mê thật giống như cũng có thể cảm giác được kia đau đớn thôi nguyệt nhi không đành lòng nhìn dương p h ạ m gặp thống khổ như vậy quay đầu qua không nhìn nữa cái này tư thái dương p h ạ m đại phu đại phu thế nào chảy máu m ũ i đây lý thanh niên chú ý dương phàm hết hệ tình trạng coi như tâm không hề nhẫn cũng hay lại là nhìn chằm chằm dương p h ạ m thật sự có tình huống ngay trước trần đại phu cắm vào một quả cuối cùng ngân châm thời điểm dương p h ạ m lỗ mũi thuận thế để lại hai cái cột máu lý thanh liên thấy một màn như vậy hốt hoảng kêu trần đại phu ngân châm cắm vào sâu như vậy dài như vậy nhất định là sẽ có chảy máu những thứ này không địa phương ra trực tiếp từ trong lỗ mũi chảy ra trần đại phu đến lúc đó bình tĩnh nói chảy máu mới phải này máu chảy ra rồi đã nói lên có thể cứu chữa nếu không phải c h ả y máu đó mới phiền thoái có thể có ư máu c h ả y ra đã nói lên dương phàm bên trong thân thể vẫn tính là bình thường trong cơ thể tuần hoàn không có bế tắc chỗ hơn nữa từ đến dương phàm lỗ mũi c h ả y ra ám s ắ c huyết dịch đến xem dương phàm thân thể cơ năng coi như không tệ mạch tượng rối loạn không liên quan thân thể của hắn bình thường là được lý thanh liên đối y thuật về phương diện này là một chữ cũng không biết thấy trần đại phu bình tĩnh như vậy địa vừa nói liền cũng tin mấy phần tuy là trong lòng nhưng lại nhưng vẫn là cầm khăn tay giúp dương p h ạ m l e o đi trong lô mùi lưu lại huyết dịch trên đầu cắm nhiều như vậy ngân trầm dương p h ạ m duy biến hóa đó là dừng lại co cáp nhưng thân thể nóng nhiệt độ như cũ rất cao trần đại phu từ trong hòm thuốc lấy ra một bọc dược liệu giao cho thôi n g u y ệ t nhi nói này một bọc dược tam chén nước sắc thành một chén nước mau s ắ c tốt bưng tới mới vừa rồi trở về thời điểm hắn đơn giản từ dược phòng chung mang đến một ít thảo dược chữa trị nóng lên có hiệu quả dương phạm loại trạng hướng này sử dụng này một bọc dược liệu không còn gì tốt hơn nhất rồi thôi nguyệt nhi nghe được trần đại phu nói như vậy nhận lấy gói thuốc nhanh chóng hướng hắc điếm hậu v i ệ n đi mới vừa rồi ở trong phòng đầu có một nữ nhân dương phạm cởi quần áo có chút không c ó phương tiện bây giờ thôi nguyệt nhi đi ra ngoài trần đại phu hảo không kiên kỵ trực tiếp đem quần áo của dương phạm cho cởi nắm ngân châm ở trên thân thể hắn ghim dương phạm thân thể từ trải qua lần trước m ộ ư ơ i tám ban vo nghệ sửa đổi sau đó thân thể lớn bộ phận bắp thịt thập phần bến chắc Bình thường mặc quần áo không nhìn thường quần không nhưng quần khi mặc của áo áo ra, dương lão bản kiểu vóc người nhất định là võ công cao thủ hơn nữa lý thanh liên có thể cảm giác được dương phạm thể trạng so với hắn còn cường tráng hơn nhiều chút lúc trước thời điểm hắn nhưng cho tới bây giờ không phát hiện cái này dương lão bản quả thật cao thâm mặt chắc nếu là không phải hôm nay nhìn thấy dương lão bản thể trạng lý thanh liên sợ rằng đời này cũng sẽ không cảm thấy dương phạm là một cái biết võ công dù sao dương phạm kia một tâm trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn cũng làm người ta cảm thấy hắn là cái nên bảo vệ thôi nguyệt nhi nắm dược bao chuẩn bị tiên dược thời điểm đây cũng là phạm vào khó khăn dương phạm hắc điếm chỉ là dùng để nghỉ ngơi ngủ thỉnh thoảng ở chỗ này dù cái lặn b u n g lòng một chút nơi này cũng không có phòng bếp nói một câu đã từng vẫn có cái lò bếp nhưng dương phạm chưa bao giờ ở nơi này nấu cơm cái này lò bếp đã sớm hoang phế dương lão bản trần đại phu hắn cái hòm thuốc chính giữa tổng cộng có ba bức ngân châm dương phạm bệnh tình nghiêm trọng trần đại phu đem hắn ba bức ngân châm tất cả đều dùng ở rồi trên người dương phạm bất luận là dương phàm đầu hay là hắn thân thể trường trường đ o ạ n đ o ạ n đều là ngân t r â m trần đại phu một quả cuối cùng ngân t r â m hướng dương phàm vùng đan điền nhạc đệm vừa mới đâm xuống dương phàm liền đánh một tiếng phun ra một cái ám sắc máu tươi trần đại phu đứng ở dương phàm đối diện mặt một khẩu này ám huyết rất là chuẩn sắc nhìn trần trên người đại phu phun tới lý thanh liên đứng ở bên cạnh nhìn lão bản mình lại vừa là chảy máu mũi lại vừa là h ộ c máu trong lòng thật l ạ gánh không nhịn được đeo một tiếng dương phàm trần đại phu dùng ống tay háo xoa xoa trên mặt mình huyết miễn cưỡng không có ngăn trở tầm mắt sau đó tiếp tục giúp dương phàm chữa bệnh hắn mặt đầy nghiêm túc biểu tình từ cái hòm thuốc chính giữa lấy ra mấy cây cây ngải đặt ở dương phàm thiên linh cái sử là cùng nhân chung nơi hơn mà bắt đầu trần đại phu châm cứu chữa trị vẫn có chút hiệu quả mới vừa rồi một mực ở co quắp dương phàm bây giờ đã không có co quắp động tác hô hấp cũng biến thành vững vàng đi xuống ít nhất trên mặt kia một mặt chiều hồng đã không thấy thôi nguyệt nhi thúc giục hoàng thống lĩnh đem dược sắc đi ra đại hỏa gấp tam chén nước nóng hổi ngón tay rốt cục thì sắc ra kia một chén lính dược thôi nguyệt nhi bưng chén kia đen thui thuốc thang liền hướng hắc điếm bên trong nhà đi bưng canh muốn lúc đi vào sau khi dương phàm trên người trần chuồng ngồi xếp bằng trên giường kia bạch hoa hoa thân thể thôi nguyệt nhi nhìn đến nhất thời đỏ mặt nàng thiết ánh mắt của quá đem dược bưng cho rồi lý thanh liên sau đưa lưng về phía bọn họ dương phàm nhắc tới cũng là một đ à n hoàng phụ nam thân thể kia trắng nón lạ thường đẹp mắt tuy nói trên người tất cả đều là ngân châm nhưng bởi vì có ngân châm gia trì lộ ra thân thể của hắn thể trạng càng phát ra khỏe đẹp thôi nguyệt nhi còn chú ý tới ở trên người dương phàm còn có tám khối cơ bụng nóng hổi thuốc thang sắc sau khi ra ngoài bưng đường xa quá trình đã ngồi hơn nửa bây giờ trần đại phu trong tay bưng này một chén dược cũng chỉ có ấm áp đốt cho người mắc bệnh bất quá thích hợp nhất trần đại phu nắm dương phàm cảm từng điểm từng điểm đem chén canh này muốn đút vào dương phàm trong miệng đây là chữa trị dương phàm dường bệnh một bước cuối cùng trần đại phu uy cẩn thận từng ly từng tí một giọt cũng không có về r a chương 408, dương phàm trúng độc thứ 408 dương phàm trúng độc trần đại phu đem chén không đưa cho lý thanh l i ê n còn hắn thì đưa tay ra sờ một cái dương phàm nhiệt độ cơ thể châm cứu chữa trị hiệu quả nhanh chóng hiện ra dương phàm trên mặt không bình thường đỏ hừng đã thối lui liên đ ố i trên người hắn nhiệt độ cao cũng giảm không ít không còn là giống như mới vừa rồi cao như vậy dò người trần đại phu hít sâu một hơi ngón trỏ châm ù n ngón lên g cái sờ ắ n nhất để h c cứu ắ m châm, cắm vào ngân h tả hữu xoay trọn, từ chữa â Bây cây ngân châm, m Phạm trăm cho có cái có hắn thư rút ra. Bây giờ trên trừng trên người hắn mỗi một giờ người đều Phu tự thế cây ngân châm tất cả trị dựa vào là thầy thuốc cường độ cùng chính xác huyệt vị vị trí trên thân thể con người huyệt vị đông đảo hơn nữa mỗi một huyệt vị đối ứng kinh mạch cũng phi thường tương cận như quả vị đưa xuất hiện sai lệ k i a toàn bộ chữa trị công việc toàn bộ hưởng phí trần đại phu sở dĩ có một tiểu hoa đà tước hiệu kia đó là bởi vì hắn một bộ này tổ truyền châm cứu chữa trị pháp từ nhỏ quen thuộc nhân thể mỗi cái huệ y vị hơn nữa nhiều năm qua hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm để cho trong tay hắn ghim kim cường độ nắm chặt như hỏa thuần thanh chỉ là vô luận là ghim kim hay lại là thu trâm đều cần nhắc lên mười hai phân tinh thần ngón trỏ cùng ngón cái đã chết lặng không cảm giác được ngân châm nhưng trần đại phu trên ngón tay bắp thịt trí nhớ từ từ lại đem ngân châm này cho rút ra một cây ngân châm cuối cùng rút ra dương phàm thân thể từ từ ngã về phía sau trần đại phu tay mệt mỏi trực tiếp xuôi ở bên người hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm trần đại phu bây giờ dương phàm có phải hay không là không sao thôi nguyệt nhi một mực đưa lưng về phía bọn họ nghe được vang động sau há mồm hỏi thăm trần đại phu ừ đã không sao chờ hắn tỉnh lại nghỉ ngơi cho khỏe liền có thể trần đại phu h u phải trả lời lần này chữa trị thật đúng là m ệ t đến hắn rất lâu không có đụng phải khó giải quyết như vậy bệnh nhân chính là để cho hắn dùng hết rồi tài công bậc ba ngân c h â m mới cứu sống hắn lý thanh liên giúp dương phàm mặc quần áo xong cho hắn đắp kín mền sau đó sẽ dùng tay sờ một cái dương phàm c á i chán chắc chắn không có nhiệt độ cao như vậy độ này mới xem như để trong lòng tới thôi nguyệt nhi cũng xoay người khẩn trương nhìn một cái dương phàm chắc chắn không việc gì sau đó há mồm hỏi trần đại phu đại phu ngươi biết hắn đây là bị bệnh gì sao thật tốt nhân thế nào đống nhiên cứ như vậy trần đại phu nhìn sâu một cái trên giường dương phảm hắn lại là chúng độc hàn độc vào cơ thể cộng thêm lại chúng mị dược hai người vừa chạm vào đụng liền ở vào dầu sôi lửa bỏng chính giữa hết lần này tới lần khác hắn lại không muốn chữa trị muôn chính mình g á n h ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn còn có một cổ lực lượng đang lẩn trốn coi như là hôm nay chúng ta không tới để cho chính hắn nằm ở này hắn cũng có thể chữa khỏi chẳng qua là ta hạ châm hạ quá nhanh dừng tay cũng không khả năng không thể làm gì khác hơn là giúp hắn dẫn dắt k i a m ộ t cổ lực lượng hắn phun ra k i a m ộ t ngụm máu tươi liền chính là xếp hàng ra ngoài thân thể độc dược n à y một cái tổng kết cũng là trần đại phu mới vừa rồi giúp dương phảm ghim kim thời điểm phát hiện nếu như hắn quan sát tỉ mỉ đi nữa một chút xíu có lẽ dương phảm cũng không cần được này vạn kim châm thể nỗi khổ bất quá cũng là bởi vì trần đại phu ngân c h â m dương phảm mới có thể tốt nhanh như vậy nếu không mà nói dựa theo dương phảm tự mình giải quyết phương thức hắn nằm ở này nói ít đều phải hai thiên tài có thể khôi phục thôi nguyệt nhi nghe không hiểu trần đại phu nói là cái gì nhưng là nàng lại minh bạch dương buồm chúng độc dương phàm hôm nay là từ trong hoàng cung đi ra hắn từ hoàng cung sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở về hát điếm trong lúc cũng không có đi địa phương khác nếu như nói chúng độc như vậy độc cũng chỉ có thể là trong hoàng cung mang ra ngoài quang thiên hóa nhật sáng sủa cắn khôn coi như bên trong hoàng cung là một cái dầu sôi lửa bỏng vũng bùn vậy cũng không thể đem đánh bóng làm như vậy trắng trợn rốt cuộc là người nào muốn gây bất lợi cho dương phảm lại muốn ra hạ độc hèn hạ như vậy phương pháp thôi nguyệt nhi nhữ mày lại thâm trầm nhìn dương phảm dương phảm trong hoàng cung đắc tội với ai trần đại phu thật là mỏi m ệ t đứng lên xách cái hòm thuốc muốn đi ra ngoài trần đại phu hôm nay đắc tội bây giờ thời gian đã chậm trần đại phu trở về nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai lý mỗi nhất định chịu đòn nhận tội lúc trước bọn họ đó là nói tốt hiện nay trước tiên đem dương phảm sự tình giải quyết chờ dương phảm chưa khỏi sau đó h á n thiếu nợ trần đại phu chờ một hồi rồi nói bây giờ dương p h ạ m bệnh tình đã ổn định lại lý thanh liên đối trần đại phu tạo thành thiếu nợ cũng nên còn chỉ là nhưng bây giờ là không phải còn thời cơ dương p h ạ m phát bệnh tình ổn định nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh thôi nguyệt nhi là nữ tử trung quy có chút không có phương tiện huống chi thôi nguyệt nhi chưa lập gia đình còn là một hoàng hoa đại khuya nữ nếu là cả đêm ngủ lại ở dương p h ạ m trong nhà chuyến đi cũng không nói rõ ràng cho nên lưu lại nơi này gác đêm tối tốt nhân tuyển hay là hắn trần đại phu xách cái hòm thuốc đưa lưng về phía lý thanh liên tùy ý phẩy tay ngươi cũng là hộ chủ nóng lỏng tội không ở đây ngươi trần đại phu lưu lại một câu nói như vậy sau đó xoay người liền đi theo hoàng thống lĩnh đi ra hát điếm thầy thuốc nhân tâm đối nhân đối chuyện không câu n ệ với tiểu kết lý thanh liên đứng ở phía sau đầu nhìn trần đại phu biến mất bóng lưng cảm kích gật đầu một cái n g ư ơ i đi về trước đi nơi này giao cho ta đó là ta sẽ đem dương lão bản chăm sóc kỹ trần đại phu sau khi đi Lý t h a nhưng Liên h ớ về phía Thôi、nguyệt、Nhi、nói. Thôi、nguyệt、Nhi nhìn một chút Nguyệt Nguyệt một sát trời, nói. ngoài bên là ạ i giường nhìn trên hôn tỉnh ráng n chút một mê bất tỉnh dáng vẻ, n cũng không muốn đi, muốn g thực ra đi, ở lý ạ Phạm i lại. chỗ này nhìn dương phạm tỉnh、lại. Nhưng này Dương là l thanh liên lời nói nhưng là nhắc nhở thôi n g u y ệ t nhi nàng là công chúa dương phạm tuy cùng nàng có nhân viên ông chủ quan hệ có thể tỉnh không đủ để nàng ở lại chỗ này thôi nguyệt nhi nhìn sâu một cái dương phạm đi lên trước đưa tay ra lại xác nhận một chút dương phạm cái chán nhiệt độ thật khôi phục trạng thái bình thường sau đó hắn thu tay về xoay người rời đi hát điếm t h ủ y cái gì t h ủ y Ô nha dương lão bản nước đây ngày thứ hai vừa dạng sáng dương phàm ung dung đ i ệ u tỉnh lại con mắt còn chưa mở ra nhưng lại cảm giác cổ họng giống như là muốn thiêu cháy một dạng há mồn khàn khàn kêu một tiếng lý thanh liên một mực canh giữ ở dương phàm mép dường ngủ cũng không dám ngủ cả đêm hắn chừng con mắt lớn cứ như vậy ngồi dương phàm có động tĩnh hắn lập tức chú ý tới ghé vào dương phàm bên cạnh lần thứ nhất không có nghe rõ lần thứ hai ngược lại là nghe rõ liền vội vàng đứng lên đi tới trên bàn nhận một ly nước đi tới lý thanh liên đỡ dương phàm từ từ đem thủy đốt cho hắn con mắt của dương phàm không mở ra tự cực đem một ly nước uống sạch còn phải như vậy một chén nhỏ thủy bà thanh sẽ không có dương phàm nhỏ mở mắt ra lại đưa ra muốn uống nước lý thanh liên dứt khoát đem ngay ngắn một cái nước trong bầu cũng cầm tới dương phàm hào khí trực tiếp hướng về phía miệng bình liền uống ơ cực một đại ấm trà lạnh thủy toàn bộ vào dương phàm bụng nước trà này vào cổ họng rốt cục thì giảm bớt dương phàm cổ họng cháy cảm h a dương phàm thật sâu ói thở một hơi nháy nháy con mắt nghi ngờ nhìn lên trước mặt lý thanh liên ồ người sao lại ở đây chương bốn trăm linh chín dán đoạn tính mất chi nhớ thứ bốn trăm lẻ chín dán đoạn tính mất chi nhớ dương phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mặt lý thanh liên hắn ký được bản thân từ trong hoàng cung sau khi đi ra liền nằm ở trên giường đã ngủ giấc ngủ này dị thường mệt mỏi luôn cảm thấy ngủ mơ chính giữa cả người đau đớn hơn nữa suy nghĩ c ă n g hắn còn loáng thoáng nghe được không ít người tại hắn bên cạnh nói chuyện dương phàm rất muốn mở mắt ra nhưng là trong giấc ngộng hắn mí mắt một mực rất nặng thế nào đều không có thể mở ra đến phía sau đức q u a n g r ố t cuộc yên tính lại mà hắn cũng rất ngủ tỉnh nữa tới liền phát hiện lý thanh liên tại hắn này dương lão bà ngươi có thể tính tỉnh ngày hôm qua ngươi một mực nóng lên hôn mê bất tỉnh gọi thế nào ngươi đều vô dụng là chúng ta đi mời rồi đại phu lúc này mới đem người chữa trị tốt cái gì ngày hôm qua ta hôn mê bất tỉnh không có a ta thật tốt trở lại ngủ mà thôi dương phạm lay động một cái đầu mình hôm qua thiên minh minh hắn trở lại đi ngủ nơi nào có cái gì hôn mê bất tỉnh ngủ ngủ tương đối c h ầ m cái này không rất bình thường sao hơn nữa bây giờ dương phạm thân thể tuy nói có chút đau xót nhưng tinh thần phi thường đầy đạn cảm giác rất thoải mái rất lâu không có giống như vậy ngủ thoải mái qua dương lão bản tối ngày hôm qua chuyện phát sinh ngươi một chút trí nhớ cũng không có sao ngươi còn nhớ mình là thế nào trở lại hắc điếm à? lý thanh liên hỏi tới dương phàm phát sinh ngày hôm qua công việc bề bộn như vậy dương phàm chẳng lẽ một chút trí nhớ cũng không có coi như hắn hôn mê không biết bọn họ đi tới hắc điếm thân thể kêu bên trên l u ô n sẽ có điểm phản ứng đi dương phàm một mực lắc lắc đầu chậm rãi ven chân lên từ trên giường đi xuống đứng sau đó còn vươn người một cái dãy rủa cổ h ạ ánh mắt thanh minh sắc mặt bình thường hơn nữa nhân giấc ngủ đầy đủ tinh thần tỏa sáng thấy thế nào thế nào đều giống như cái khỏe mạnh tiểu tử nhi cùng tối ngày h ô m qua bộ giang kia hoàn toàn bất đồng lý thanh liên đưa tay ra gãi gãi sau gáy dương l á o bản ngươi có thể có cảm thấy nhức đầu phát cao như vậy đốt nói như vậy đều sẽ có điểm di chứng về sau chứ có thể dương phàm lại với người không có sao như thế kỳ quái sờ mình một chút cái chán nhìn lý thanh liên lắc lắc đầu không đau à cảm giác gì cũng không có ngươi có phải hay không là cử chỉ điên rồ rồi hả dương phàm nhỏ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn lý thanh liên hắn nói chuyện mình tại sao cũng nghe không hiểu chứ lý thanh liên không biết là chuyện gì xảy ra chợt nhớ lại ngày hôm qua trần đại phu nói chuyện hôm qua trần đại phu nói một chút ngươi là hàn độc vào cơ thể lại chúng bị dược cho nên mới đưa tới như vậy triệu chứng chúng độc dương đại nhân ngươi suy nghĩ một chút chính mình ở địa phương nào dính loại độc này trần đại phu hôm qua nói chuyện lý thanh liên nghe không hiểu lắm nhưng là trần đại phu nói chuyện hắn còn vững vàng nhớ để cho hắn tỉnh sau hắn một chữ không rơi phản hồi cho dương phạm cho hắn biết chính mình tại sao chúng độc như vậy dương phạm mới có thể nhớ tới cái gì đó lúc này mới vào hoàng cung một chuyến đi ra liền chúng độc dương phạm bây giờ còn bị mất tối hôm qua trí nhớ kia tiếp tục như vậy dương phạm khởi là không phải hưởng công trung một lần đ ầ u ai trung cũng không biết mình thế nào trung cũng không ấn tượng coi như dương phạm nếu muốn báo thủ kia khởi là không phải cũng không tìm tới nhân hàn độc b ị độc dương phạm châm ba nháy con mắt mới vừa rồi lý tĩnh lâm nói hắn còn không muốn tin tưởng nhưng là vừa nghe được hắn lúc nói những lời này dương phạm thật giống như có tân trí nhớ lúc đó hắn xuất c ô n g cung c u ố n cuồng còn chưa tới bên ngoài cung cũng cảm giác lòng b à n chân suy nhược ánh mắt buốc lên điểm đen coi như hắn tối hôm qua ngủ không ngon cũng không nên suy yếu tới mức này hơn nữa trên người dương phạm lại lây phong hẳn đi ra trên đường ở xe ngựa chính giữa liền ho khan một đoạn đường mà cái k i a dọc theo đường đi cũng cảm thấy trận trận c h ó n g vắng đầu đối với phát sinh ngày hôm qua trí nhớ dương p h ạ m chỉ có thể ngừng ở cùng bán thức ăn đại tẩu chào hỏi trong nháy mắt đó đến tiếp sau này chuyện phát sinh s á c thực mơ mơ hồ hồ rồi dương p h ạ m chỉ biết mình trở về hắc điếm cửa sau khóa lại liền liền nằm ở trên giường bắt đầu ngủ hắn ngủ cắm đầu mới là ở hắc điếm khi tỉnh dậy cũng là ở hắc điếm trong phòng ngoại trừ nhiều một lý thanh l i ê n còn lại cũng không có thay đổi gì à coi như hết ngươi đã quên bên kia quên đi dương lão bản chỉ cần thân thể của ngươi khỏe mạnh vậy liền so với cái gì đều trọng yếu nếu dương p h ạ m đã không nghĩ ra cũng không bắt buộc chỉ cần nhân không việc gì là được hắn rất là khéo léo nhảy vọt qua cái đề tài này à lý thanh liên có không có cảm thấy hắp điếm q u k y rượu còn giống như ít đi như vậy chọn người dương p h ạ m thu hồi vương người như có điều suy nghĩ nhìn lý thanh liên hỏi bây giờ hắp điếm trong quán rượu nhân viên thật nhiều là đủ duy nhất thiếu chính là giống như dương lão bản như vậy nhân viên kỹ thuật rồi lão bản ngươi giao cho hùng đoàn đoàn những t h ứ kia pha rượu cách điều chế hắn làm cũng thật tốt mỗi ngày có như vậy mấy vị khách nhân đến chút rượu là hắn chỉ có thể như vậy mấy hạ phẩm loại tiểu rất ít kia ưu thế liền cũng giảm bớt ân bằng không không biết hắn đang làm gì lý thanh liên lại thời thời khắc khắc địa ghi chép quan sát mỗi một vị khách nhân sở thích suy đoán ngày mai tiêu thụ số tiền còn có đủ loại bên trong tựu i điếm chi tiêu hắn và bạch đại gia hai người thường thường liên thủ đem hắc điếm quầy rượu vận doanh càng ngày càng tốt mặc dù nói tới uống rượu nhân phần lớn cũng là hướng về phía hắc điếm quầy rượu mới mẽ độc đáo rượu tới nhưng cũng có chút người là tới hắc điếm quậy rượu tìm kiếm kích thích dương phàm trong điếm trên quậy bày ra nhiều nhất chính là liệt c ể u hắn những thứ kia liệt c ể u một khi dựa theo phối hợp tốt pha rượu phương pháp thứ tự tới những rượu kia người người so với w h i s k y còn phải số độ cao nhưng là đi tìm một chút kích thích nhân mười bên trong chỉ có một ít như vậy cơ s u ấ t dương phàm cũng không có quá nhiều thời gian trú thủ tại chỗ này hắn giao cho hùng đoàn đoàn mấy loại pha rượu phương thức vốn định nhiều giao cho hắn một ít nhưng là dương p h ạ m thật sự là bận quá không có thời gian đi dạy hắn đại đường thiết khoáng trung khôi lỗi nhân bây giờ cũng trực tiếp điều chỉnh đến rồi công trường đi lên hỗ trợ dương p h ạ m hắc điếm q u o ẻ rượu hiện nay là đang ở bảo thủ kinh doanh có bạch đại gia lý thanh liên cùng đông đảo thỏ nữ lang môn duy trì làm ăn mặc dù cũng rất hòa bạo nhưng dương p h ạ m luôn cảm thấy còn kém cái gì đó s ư ờ n thép bây giờ còn đang thiết kế chính giữa tạm thời sẽ không lời hắc điếm thương thành trên công trường mỗi ngày chi tiêu số lượng dương p h ạ m thậm chí cũng không dám tưởng tượng chỉ cần lý thái hỏi hắn lấy tiền hắn liền một tia ý thức giao ra ở công trường trung nốt tiền không sai biệt lắm là hắc điếm q u ầ y r ư ợ u muốn lời ba ngày tiền tuy nói hiện nay còn chịu được nhưng là kia trên công trường công việc còn phải phải tiếp tục nhãn quang bông dài nhìn trung quy không chống nổi bà t h á n g lâu mà dương phàm phần lớn tài sản cũng nện vào liêu chi trước thiết khoáng bên trong hiện nay toàn dựa vào hắc điếm q u ầ y r ư ợ u l ợ i sau đó đem tiền cho hắc điếm thương thành trên công trường các công nhân hơn nữa dương phàm hắc điếm thương thành đất trống có thể không giống là địa phương khác một tháng một kết hắn là một ngày một kết cho nên dương phàm cần vốn lưu động muốn nhiều vô cùng hắc điếm trong quán rượu tối hỏa bạo một cái rượu là cái gì dương phàm há mồm hỏi nói bia cùng nhị hoa đầu còn có có ca này tam khoản rượu luôn luôn là bán nhiều nhất chương bốn trăm m ư ơ i bán giảm giá xuống giá thứ bốn trăm m ư ơ i bán giảm giá xuống giá cách mỗi mấy ngày lý thanh liên sẽ gặp làm một lần tổng kết hắn đối với hắc điếm trong quán rượu toàn bộ rượu số lượng cũng hết sức quen thuộc như vậy à vậy nguyên ngày mai bắt đầu đem này tam khoản rượu giá cả đi xuống cũng điều hai đồng tiền ân sau đó sẽ đẩy ra mua thập đ ư n g một hoạt động chúng ta hắc điếm q u o ẻ rượu yêu cầu làm một chút xíu thay đổi nếu là một mực mặc thủ thành quy kia hắc điếm q u o ẻ rượu cuối cùng là sẽ có tuột xuống sườn núi thời điểm bây giờ dương phàm đang cần tiền phải phải cải biến một chút bán phương thức để cho hắn hắc điếm q u o ẻ rượu làm ăn tăng mạnh lý thanh liên lại không hiểu loại này kinh doanh tiểu chỉ cảm thấy dương phạm ở thua thiệt tiền trong nháy mắt chừng con mắt lớn không đồng ý cái này không thể được hát điếm quầy rượu gần đây làm ăn tuy nói hòa bạo nhưng so với t r ư ớ c mà nói đã thấp xuống không ít dương lão bản ngươi công trường nơi ấy tình huống ta cũng biết nơi đó cần tiền nhiều vô cùng có thể dương lão bản ngươi ở nơi này không tăng cao giá cả coi như xong rồi còn nói muốn hạ xuống này khởi là không phải đoạn chính mình đường lui lý thanh liên nói ra hắn nhận xét lần này dương phàm phải đem giá cả đi xuống điều hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý một là vì hắc điếm q u o ẻ rượu nhị cũng là thật vì muốn tốt cho dương phàm dương phàm nhỏ gật đầu một cái trong lòng càng công nhận lý thanh liên hắc điếm q u o ẻ rượu một thành cổ phần đưa cho lý thanh liên chuyện này với hắn căn bản liền là không phải khen thưởng phản đảo thành một loại trói buộc để cho lý thanh liên đem hắc điếm q u o ẻ rượu coi là nhà mình ngươi yên tâm coi như rượu giá cả điều động hạ đến thời điểm ngươi nên lấy được phân chia giống nhau là những thứ kia dương phạm bảo đảm nói hắn lại thiếu tiền cũng sẽ không ở nhân viên tiền lương bên trên trừ là không phải dương lão bản ngươi hiểu lầm ta là không phải cái ý này lý thanh liên nghe được dương phạm nói như vậy sắc mặt trong nháy mắt bạo nổ hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này mà mới vừa rồi hắn nói lời kia cũng là không phải muốn cùng dương phạm tham khảo chia hoa hồng chuyện này hắn chỉ là thật thật tại tại đang cùng dương phạm nói phải trái ta biết ngươi là không phải cái ý này ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết chỉ cần ngươi chân tâm thật ý vì hắc điếm quẻ rượu lo nghĩ hắc điếm quẻ rượu cũng nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra lấy được phải có hồi báo dương phàm nghiêm túc chân thành mà nhìn lý thanh liên nói hắn là đánh đáy lòng thật như vậy nghĩ rượu điều động hạ thỏ nữ lang bên kia tiền huê hồng như cũ không giảm như thế phương thức bán bao nhiêu nhiều l ắ m ít chỉ là để cho rượu giá cả đi xuống điều hai đồng tiền mà thôi dương phàm ở trong lòng tính toán một phen sau đó hướng về phía lý thanh liên nói rượu giá cả đã đi xuống điều kia thỏ nữ lang tiền huê hồng tự nhiên cũng nên hạ thấp xuống dương lão bản ngươi quá thiệt lương như vậy phúc lợi các nàng nếu là biết cũng sẽ không nguyện ý lý thanh liên càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực dương phàm bên trong q u y rượu rượu giá cả đi xuống điều mà thỏ nữ lang môn tiền huê hồng hay lại là những thứ kia vậy dạng này một đôi so với dương phàm hắc điếm q u y rượu khởi là không phải thiệt thòi lớn rồi hả ta muốn nói chính là cái này ta đây nếu là ép các nàng tiền lương các nàng cái nào hoàn nguyện ý giúp ta làm việc đây húng chi ngươi làm sao sẽ biết ta điều động hạ rồi rượu giá cả bán sẽ không càng hòa bạo đây dương phàm cười h i ế p mắt nói hắn bây giờ đối với trong điếm rượu giá cả đều là định hơi cao phổ thông rượu bán cũng hơi có chút đắt nhưng toàn bộ trường an thành trung cũng chỉ có hắn này hắc điếm khoẻ rượu một nhà có những thứ này giá cả cao điểm cũng nói được hiện nay dương phàm trực tiếp đem giá cả hạ thấp xuống lúc trước những thưởng thường đó chiếu cố hắc điếm khoẻ rượu khác h nhân tự nhiên sẽ minh bạch trong đó ưu đãi thích uống rượu nhân lại muốn nhiều chiếm tiện nghi nhân kia thấy cái giá tiền này chẳng phải là muốn mua điên rồi vốn là dương phàm thì có kiếm chẳng qua chỉ là hạ xuống hai đồng tiền kia chẳng qua là hắn kiếm ít một chút mà thôi nhưng là lời ít tiêu thụ mạnh loại này chỗ tốt dương phàm như cũ có thể có được lợi nhuận tại sao không thử nghiệm vừa thử nghiệm đây dương lão bả ngươi nghĩ được chưa chuyện này chắc cùng bạch đại gia nói một chút đợi một hồi hắn liền tới chờ bạch đại gia tới chúng ta lại thỏa thuận rượu điều động hạ sự tỉnh có thể không lý thanh liên nhìn Dương dáng, khư khư này Phạm chấp cố bộ dáng, trong lòng có chút nước chân chính chính chai chính hắc có bách nói hốt hoảng. nhưng hạ bình Hiện bình thường rượu đều có thể bán ra thiên bách bình, tiền trên rất ít, ít tiền, ít tiền. Này đồng động bán đồng bán đồng nay bán là là là mà là quẩy vậy điều đi đi đi điếm đều rồi, ra rượu rượu rượu rượu ra vừa là dương ạ đại n này tính toán chẳng phải là muốn bồi đại pháp. Lý Thanh Liên nhìn trong lòng g là phải pháp. bồi Lý d phạm rất là lo âu chẳng lẽ ngày hôm qua một buổi tối đem dương phạm đã cho đốt c h o á n g bây giờ suy nghĩ không linh hoạt coi như xong rồi còn làm một tán tài đồng tử muốn đem tiền cũng đưa đi từ trước vắt cổ chạy ra nước biến thành bộ dáng như vậy lý thanh liên nói thật ra đều có chút hủ được nhưng hắn lại không dám cùng dương phàm đối kháng chính diện chỉ có thể trước ổn định dương phàm bệnh tình đem bạch đại gia kêu đến thật tốt nói một chút mới có thể bạch đại gia thông minh như vậy nữ nhân nhất định có thể đủ nghĩ đến biện pháp thuyết phục dương phàm kêu nàng tới làm gì chuyện này ngươi nghe ta trực tiếp đi làm là được bạch đại gia đối với ta quy tắc luôn luôn phi thường tuân thủ dương p h ạ m hơi có chút không vui nói lý thanh liên cùng bạch đại gia so sánh ở nơi này dương p h ạ m làm gì nói cho bạch đại gia bạch đại gia sẽ không hỏi nhiều trực tiếp đem nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành hơn nữa cho tới bây giờ không có nhiệm vụ thất bại chỉ có đem nhiệm vụ làm càng thêm tốt hơn tại sao lý thanh liên lại không thể học một ít bạch đại gia đây dương lão bản chuyện này cũng là không phải cho đ ù a liên quan tới túi tiền mình sự tình ta còn là hy vọng dương l á o bản ngươi có thể nghĩ cặn kẽ nghĩ xong sẽ cùng ta nói ta đã muốn không thể lại biết ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm là được dương phạm lại một lần nữa lập lại mới vừa nói ra lý thanh liên nhìn chằm chằm dương phạm bất đắc di chỉ tốt gật đầu một cái coi là đáp ứng chuyện này dương phạm thấy lý thanh liên rốt cuộc đáp ứng cũng coi là thở phào nhẹ nhõm hắn nắm bên cạnh áo quần chuẩn bị đi ra xem một chút hắt điếm què rượu hiện trạng chỉ là dương phạm mới vừa cầm quần áo lên liền lăng ngay tại chỗ trên người của ta y phục này là ngươi đổi cho ta tối ngày hôm qua thật giống như thật phát sinh qua cái gì dương p h ạ m quên mất một số chuyện bây giờ toàn bộ đều đã nhớ tới rồi hắn một ngày trước ở trong hoàng cung nghỉ ngơi bị người hạ độc dương p h ạ m không cách nào tìm thái y há mồm chỉ hào chính mình chọn lệnh như băng nước giếng phao rồi một buổi tối ướt đấm quần áo n g à y thứ nhì tất cả đều liên quan ở trên người hắn rồi cho nên nói dinh dính nhơn nhất không quá thoải mái nhưng tóm lại không có cái loại này xa lạ nóng gian cảm cũng coi là hóa giải dương phàm cửa h ải khó ngày hôm đó dưới yến hội tới ngoại trừ có chút không thích hướng mệnh g i rời còn lại không có bất kỳ gì thường cho đến yến hội kết thúc dương phàm cảm thấy choáng váng đầu cho là không ngủ đủ vội vàng trở về hắc điếm q u o ẻ rượu lúc ngủ sau khi có thể cảm giác trên người mình lúc lạnh lúc nóng băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác nhưng hắn một mực ở ngủ cho là chỉ là mình ảo giác hiện nay dương phàm nhìn một cái trong tay món này y phục bên trên còn tồn lưu đến ở trong hoàng cung mùi thơm chắc hẳn lý thanh l i ê n lời muốn nói toàn bộ là thật tối ngày hôm qua hắn trúng độc chương 411, cầm thuốc cảm mạo làm quà c ả m ơn thứ 411 cầm thuốc cảm mạo làm quà c ả m ơn đúng vậy ngày hôm qua trần đại phu cho ngươi toàn thân đều cắm đầy ngân châm mặc quần áo không dễ dàng cho kim kim cho nên cũng chỉ phải đem quần áo tất cả đều cởi hết lúc này mới để cho trần đại phu độc thủ nha không nói chuyện với ngươi nữa dương lão bản ta hiện nay phải đi trần đại phu kia chịu đòn nhận tội rồi lý thanh liên bị dương phạm một nhắc nhở như vậy lập tức nhớ lại ngày hôm qua hắn đối trần đại phu làm chuyện cùng với hắn đối trần đại phu bảo đảm bây giờ dương phạm tỉnh không cần chiếu cố kia còn lại đến lượt là hắn đi chịu đòn nhận tội rồi dương phạm thẫn thờ gật đầu một cái còn không có phát hiện lý thanh liên trong lời nói gì thường giờ phút này dương phạm suy nghĩ tất cả đều rơi vào tối ngày hôm qua cung nữ kia trên người cảm giác đem nàng giao cho cấm vệ quân còn giống như tiện nghi nàng như vậy quá đáng nhân thật nên nuốt vào đại lao thật tốt giáo huấn một chút lại đối tượng sử dụng này sao bị ổi thủ đoạn dương phàm khí lạnh vào cơ thể lại chúng bị dược hai loại một hỗn hợp lúc này mới kéo sụp đổ thân thể cái gì chịu đòn nhận tội ngươi nói cái kia trần đại phu là hôm qua cứu ta dương phàm đột nhiên ý thức được lý thanh liên trong lời nói hàng nghĩa há mồm tuần hỏi nếu quả thật như lý thanh liên từng nói kia trần đại phu cũng là hắn ân nhân cứu mạng n h à lý thanh liên gật đầu một cái trần đại phu y thuật cao siêu ngày hôm qua may có hắn lúc này mới hữu kinh vô hiểm đối với trần đại phu nhân tố lý thanh liên có thể viết ra trường thiên đại luận văn t r ư ờ n g tới t á n dương trần đại phu nhất định chính là hoa đà tại thế thầy thuốc nhân tâm thì ra là như vậy vậy được ta và ngươi đồng thời ta cũng phải tới cửa viếng thăm cảm tạ hạ dương phạm gật đầu một cái hơi tự hỏi một chút liền an bài bọn họ hôm nay nhiệm vụ dương lão bản ngươi nếu không lại nghỉ ngơi một chút ta xem thân thể ngươi tử còn chưa khỏe xuyên thấu qua đây dương p h ạ m há mồm nói lên muốn cùng đi trước lý thanh liên lại ngăn cản hắn hiện nay dương p h ạ m thân thể hẳn cực kỳ suy yếu làm sao có thể có thể lực chạy loạn bệnh nặng mới khỏi thật tốt nghỉ ngơi là được cũng đừng ra lại cái gì yêu ngã tử ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao dương p h ạ m trong tay quyền đấm đấm bộ ngực mình bịch bịch vang lên hai tiếng thanh â m này triển hiện dương p h ạ m có bao nhiêu khỏe mạnh lý thanh liên gật đầu một cái dương p h ạ m cũng là một người tập võ chẳng qua là phát cái đốt nhìn này dương phàm tinh thần tình trạng thật không tệ để cho hắn cùng đi trước cảm tạ ân nhân cứu mạng cũng coi như bình thường lý thanh liên gật đầu một cái đoán là đồng ý dương phàm đem trên tay mình mang vị đạo y phục vứt xuống một bên mình thì là đổi bộ không chút tạp chất chỉnh tề quần áo đi theo lý thanh liên cùng đi đến trần đại phu tam dương dự phòng chờ một chút ta có đồ quên c ẩ m dương phàm đều đã đi theo lý thanh liên đi ra hắc điếm đại môn chật dương bước nói một câu nói như vậy không đợi lý thanh liên phản ứng kịp sai bước lại chạy về nếu nói là quên lấy đồ rồi lý thanh liên cũng không có đi an tĩnh chờ ở hắc điếm cửa dương phàm đi vào tùy tiện ở quầy kia tìm một túi sau đó từ hắc điếm hệ thống kia đổi cảm bạo thuốc pha nước uống cùng với một ít h ư u hiệu thuốc cảm bạo cái thời đại này chính giữa toàn bộ dược vậy cũng là thảo dược nấu đi ra khổ nước thuốc mất thời gian phi sức hơn nữa còn phi thường khổ có chút chăm họ tình nguyện chính mình chịu đựng ốm đau hành hạ cũng không muốn đi tiệm thuốc chính giữa mua một ít thảo dược về nhà sắp đến uống vật kia bọn họ cũng uống không vào miệng nhưng là nếu là dùng dương p h ạ m cảm bạo thuốc pha nước uống cùng miếng thuốc lời nói như vậy liền thuận lợi rất nhiều mới vừa rồi lý thanh liên ở bên cạnh dương p h ạ m không tốt thao tác đặc biệt đem lý thanh liên dẫn đến bên ngoài hắn mới về đến hắc điếm bên trong quầy rượu chuẩn bị trần đại phu hắn là cái đại phu nguyện ý cứu người chắc phi thường nguyện ý chế tác dược liệu dương p h ạ m cảm ơn luôn luôn là đơn giản thô bạo hắn sẽ dành cho đối phương hữu hiệu nhất vật phẩm báo đáp dương p h ạ m này một cái hành vi không thể nghi ngờ là tạo phúc trăm họ vốn là dương p h ạ m là muốn trực tiếp hối đ o á i những dược liệu kia cách điều chế nhưng có cách điều chế là đơn giản thật muốn đem dược liệu luyện thành dương p h ạ m như vậy cảm bạo thuốc pha nước uống cùng tiểu miếng thuốc ở thời đại này khoa học kỹ thuật căn bản là không làm được loại này không làm được chuyện dương p h ạ m dứt khoát cũng lười lại suy nghĩ lui trực tiếp đổi có sán dược này có thể dễ dàng không ít hơn nữa dương p h ạ m đột nhiên nghĩ đến giống như vậy dược phẩm ở thời đại này chắc cũng là một loại tài nguyên ngày hôm qua dương p h ạ m là có chút cảm bạo hắn trực tiếp cầm một mảng nhỏ miếng thuốc nhi chính mình uống trước rồi nói tiếp lấy dương p h ạ m đem phần nhỏ cảm mạo thuốc pha nước uống cùng thuốc cảm mạo phiến bỏ vào đây chính là hôm nay hắn muốn tặng cho trần đại phu lễ vật một lúc lâu dương p h ạ m từ hắc điếm trung đi ra lý thanh liên liền một mực địa ở đó c h ờ một đêm trưa ngủ trần đại phu mệt mỏi không chịu nổi trở về tam dương dược p h ò n g mà ngày hôm qua cáo quan thất bại đồng tử đang chuẩn bị lần nữa đến cửa hắn nhất định phải để cho c h ó i đi tự cấp đại phu đạo tặc xem thật kỹ một chút d ư ợ c phòng là tốt như vậy chọc sao hơn nữa đồng tử đã vững vàng nhớ lý thanh liên mặt lần sau lý thanh liên có cái gì ốm đau tới đây hắn nhất định sẽ không đem nó cho bỏ vào coi như thật bỏ vào phu tử mở cho hắn rồi dược kia đến thời điểm đồng tử cũng nhất định sẽ làm cho người bệnh này biết cái gì gọi là làm báo ứng đồng tử chỉnh trang tế phát chuẩn bị lần nữa đi n h à môn mới đi không mấy bước chợt liền nhìn thấy nhà mình sư phó mệt mỏi về nhà bộ dáng cái kia nặng nề nhịp bước cùng với mệt mỏi ánh mắt tấm mắt xanh đen không một không biểu hiện đến tối ngày hôm qua trần đại phu có bao nhiêu khổ cực đồng tử cũng không để ý cái gì nha môn không nha môn vọt tới trần đại phu bên người đỡ hắn đi vào trong nhà mình tiên sinh đã rất lâu không s i ê u gánh vác công tác thân thể này thế nào chịu được đồng tử cũng không nói chuyện đứng ở trần đại phu bên người thay hắn bưng trà đưa nước lau mặt lau tay một đứa nha hoàn nên làm việc nay đồng tử toàn bộ đều làm hơn nữa làm còn phi thường t h u ậ n tay trần đại phu m ệ t m ỏ i con mắt của được đều không mở ra tựa vào bên cạnh liền lâm vào giấc ngủ đồng tử là dẹ đặt giúp trần đại phu đổi y phục để cho hắn tốt hơn nằm ở trên giường này dương lão bản người tay này t r u n g n h ấ t là cái gì lý thanh liên há mồm tò mò hỏi hắn lần này tuy nói là đi chịu đòn nhận tội nhưng tặng quà về phương diện này lý thanh liên một chút cũng không suy nghĩ đưa cho trần đại phu lễ phẩm dương p h ạ m nhấc một cái trong tay mình ú i trong ngăn kéo chỉ là mang theo điểm hàng mẫu trần đại phu từ không bái kiến những thứ này hắn chắc cũng sẽ khảo sát một đoạn thời gian này muốn chính là dương p h ạ m mang cho trần đại phu khảo sát sử dụng dương lão bản ngươi có thể tưởng tượng được thật chú đáo ta đây có thể ai làm lý thanh liên đứng tại chỗ hai tay gại gai không khí hắn lương thủ không không cứ như vậy đi trước chịu đòn nhận tội trên lưng cũng không có đeo cành mặc gai hắn này một con đi giống như là một cái người đi theo vậy trần đại phu thầy thuốc nhân tâm chắc hẳn cũng sẽ không câu với tiểu kết ta đây một phần lễ đã đầy đủ quý trọng dương phàm lơ đ ế n nói dương p h ạ m trong tay phần này quả cảm ơn đây chính là trên đời này phần độc nhất chân quý như vậy đồ vật miễn phí đưa cho trần đại phu sử dụng hắn nếu là biết giá cả nói không chừng sẽ còn đối dương p h ạ m cảm tạ ân ư ớ c dù sao này đủ để cho hắn lưu danh sử s a n h chương 412, vô lễ đồng tử thứ 412 vô lễ đồng tử dương p h ạ m không biết tam dương dược phòng ở nơi nào do lý thanh liên ở phía trước dẫn đường ở trên đường lý thanh liên vẫn cảm thấy tay không đi không tốt lắm dọc theo đường nhìn lên thức ăn than bên trong co không ít củ cải trắng kia củ cải nhìn đến thủy linh linh cầm đi tặng quà bất quá thích hợp nhất rồi lý thanh liên trực tiếp đem kia một giỏ củ cải toàn bộ cũng mua một tay một túi vui tơi hớn hở địa hướng tam dương dược phòng đi trần đại phu mệt mỏi trở về dược phòng trung trụ cột ngã xuống cái này tự nhiên là không mở được tiệm nhưng đại phu ngã xuống thuốc này phòng như cũng được mở cửa đồng tử nắm một cái treo bảng ở bên ngoài viết lên chỉ có thể hốt thuốc mấy chữ bày tỏ hôm nay dược phòng chỉ có thể tới bắt dược có chút nóng nảy trăm họ không thể làm gì khác hơn là đường vòng đi còn lại dược phòng xem bệnh đồng tử hôm nay ngược lại cũng thanh nhàn trong tay nắm một cái hạt dưa ngồi ở cửa chờ đợi nhà mình đại phu tỉnh lại ở dưới chân hắn một mảnh đất tất cả đều là vỏ hạt dưa đồng tử dập đầu hoàn cối u cùng một viên đứng lên vô vô tay chuẩn bị cầm trôi đem địa quét sạch sẽ đây là hắn dược phòng bề mặt nếu là nhăn nhữ bẩn thịu không chịu nổi k i a ném cũng là hắn mặt tay này vừa mới cầm lên tảo đem đồng tử liền nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc đồng tử cảnh o n lớn, kết nắm ơi, đối lên trước mặt lý Thanh Liên. mắt mặt kết trỗi, trước Lý đối c Ta cảnh cáo n giác ư ơ nhà khốn ngủ, nếu như ngươi một lần nữa, ngươi có tin ta hay không đi? Đi. Ngươi tiến thêm một bước ta liền kêu người. Đồng tử cảnh phu hay thêm ta trở tức một ta một ta tử vừa đại đi? Đi! mới i lập kêu bước về, vây có g nhìn lý thanh l i ê n vốn là đồng tử là nghĩ nói nếu là hắn ở tiến một bước liền báo quan nhưng nghĩ tới hôm qua thiên quan phủ nha môn loại thái độ đó nói không chừng hắn đi đến nha môn cửa cũng sẽ bị đánh ra vì mình mạng nhỏ hay là không đi cầu quan phủ người tỉnh táo một chút ta hôm nay tới là không phải c h ó i người ta là tới nói xin lỗi lý thanh liên hơi có chút xấu hổ nhìn đồng tử nhấc một cái trong tay mình đại củ cải giải thích nói nói xin lỗi đồng tử kinh ngạc nhìn một chút lý thanh liên x á c h đại củ cải trong tay nắm chỗi có chút buông xuống x á c h ngươi nắm củ cải tới nói xin lỗi đồng tử ghét bỏ nhìn kia củ cải h ắ n lớn như vậy còn từ không có thấy nhân nói xin lỗi là đưa củ cải loại vật này tại hắn dược phòng chung cũng sẽ không đem ra ăn dược phòng chung cơm nước đông nhiên dừng lại có hơn có làm thức ăn đều là kia thượng hạng cải xanh ngay cả một t r ù n g nhãn nhi cũng không có loại này củ cải liền đồng tử đều coi thường chớ đừng nói chi là là trần đại phu rồi này củ cải thế nào rất tốt nha lý thanh liên ngược lại không cảm thấy hắn nhìn một chút trong tay mình củ cải lại lớn lại thủy linh hơn nữa nhìn kia hái xuống cải xanh diệp mới mẹ trình độ nhất định là sáng sớm hôm nay mới vừa hái loại này củ cải tối ăn ngon rồi quân q u ộ n biến dự ư ợ phòng không thu ngươi thứ hưu này chuyện hôm qua liền không tính toán với ngươi nơi này không hoan n ê ngươi n đi mau mở đồng tử thẳng tiếp hạ lệnh chụp khách chối tùy ý huy động thiếu chút nữa thì đánh tới lý thanh liên sắc mặt của lý thanh liên bất thiện lui về sau một bước này t r ố i ở trên mặt hắn múa quạt mà qua gần như vậy bây giờ đã có thể cảm thấy t r ố i bên trên bụi bặm nay đồng tử nhìn tuổi không lớn lắm hắn vốn không muốn cùng loại này mắt chó coi thường người khác so đo nhưng l à n à y đã vượt qua rồi lý thanh liên chịu đựng d a n h giới cuối cùng lý thanh liên hôm nay tới nói xin lỗi là trần đại phu có thể là không phải dược phòng chung vô lễ đồng tử lại hôm qua nếu là không phải này k h ô n g đồng tử ngăn chở hắn hắn cũng sẽ không đối trần đại phu làm ra như vậy lô mãng sự tình hai tay lý thanh liên nắm chặt đến củ cải túi k hiếp lại thu hút liền muốn đối đồng tử đ ộ n g thủ đối đ ạ i thứ n g ư ờ i như vậy thì phải phải dùng cứng rắn thủ đoạn nhưng hắn mới vừa mới chuẩn bị xuất thủ lập tức bị dương phàm cả dương p h ạ m đơn tay nắm lấy lý thanh liên bả vai đem hắn kéo về phía sau chính mình đi lên đối đồng tử lý luận nói ngươi này tam dương dược phòng tốt đại khí phái trần đại phu biết người đang ở đây ngoại như vậy đối đ ạ i c h ă m họ sao đồng tử vi thiêu lông mi trên giới quan sát dương p h ạ m mấy lần dương p h ạ m mặc giản dị nhưng nhìn thân phận thật giống như không đơn giản nhưng là dương p h ạ m này đứng ra nói chuyện là giúp lý thanh liên đồng tử thuận theo tự nhiên coi dương p h ạ m là làm lý thanh liên đồng bọn phi hắn ở đâu là cái gì c h ă m họ hắn nhất đại ị n chính là một cái vô sỉ lưu manh, khốn kiếp một cái. Đồng tử tức giận nói, nói đến đây còn h thấy chưa cái cái. tức cảm là lưu l một một tử kiếp vô sỉ đây đủ, lại cây chổi lần nữa cầm trổi lần lên, nữa hướng về phu í a Ta dương ngươi, đương tưởng rằng các ngươi cảnh rằng người đông thế mạnh, liền phạm. thế m cáo các các ố n lại với ra tay với ta. Đại phu đã ạ i phu đ ngủ rồi các ngươi không thể q u ấ y giày nữa hắn quang thiên hóa n h ậ t sáng sủa càng khôn các ngươi nhiều lần tới ta tam dương dược phòng đ ố i móc có còn hay không vương pháp rồi đồng tử càng nói càng kích động ngày hôm qua lý thanh liên đem trần đại phu trói đi trần đại phu sau khi trở lại một thân mệt mỏi nhìn một cái chính là chịu đủ hành hạ vượt qua một đêm điều này có thể bình an trở lại đã là vạn hạnh ngày thứ hai những người này lại còn đến n h ắ c rồi nhiều chút nát củ cải liền nói nói xin lỗi nói xin lỗi cái nào là không phải nắm thượng hạng lễ phẩm không có chân kim b ạ c h ngân vậy cũng phải có chút kỳ chân dị bảo đồng tử khinh bị nhìn một chút dương phàm cùng lý thanh l i ê n chớ là không phải bọn họ đem này củ cải coi là nhân sâm người kia chỉ mắt nhìn chúng ta là tới hoa cha nói hết rồi là tới nói xin lỗi nghe đồng tử cái này hôn cũng là vì trần đại phu lo nghĩ nhưng là thái độ này liền có chút không đúng rồi ta kia chỉ con mắt cũng không thấy được các ngươi là tới nói xin lỗi ngươi cũng đừng đợi ở ta dược phòng trước mặt nói n h a u n h a u mau cút mau cút đồng tử vừa nói chuyện trong tay trôi đem trên đất vỏ hạt dưa dùng sức quét về phía dương phàm cùng lý thanh liên trên mặt đất vốn là cho b ụ i lại đồng tử nắm trôi tạo động cho bụi vỏ hạt dưa tất cả đều hướng trên người bọn họ tới nhăn n h u bẩn thịu không khí nhường một chút hai người buộc lòng phải lui về phía sau đồng tử thấy mình đạt tới mục đích nắm trôi đi trở về đi hai bước lại quay đầu lại hướng lý thanh liên cùng dương phàm kia nhổ mấy bãi nước miếng ngươi chớ đi n à y đồng tử càng quái chúng ta không nói lại hắn trần đại phu sẽ không cũng là này tánh tình đi thế nào nuôi cái đồng tử như vậy tay cú dương phàm c a o mày ngăn trở lý thanh liên tiến lên nếu là bọn họ tiến lên nữa lời nói nói không chừng cái này đồng tử trực tiếp liền lấy trôi đánh bọn họ rồi lý thanh liên vậy kêu là một cái tức nha trên mặt xanh hồng kêu thêm hắn thật lòng cảm thấy này củ cải thật tốt da trắng non hơn nữa lấy tay bóp bóp cũng có thể nổi trên mặt nước này củ cải ăn tối nhiệt độ bổ thân thể húng chi trên tay hắn củ cải là q u á nhỏ dương l á o bản trong tay còn cầm một món lệ lớn ớn rồi kia lễ dương l á o bản nói trần đại phu nhất định sẽ thích đáng tiếc bọn họ liền môn cũng không vào được căn bản không biện pháp đem lễ phẩm đưa vào đi lý thanh liên bị dương phàm ngăn lại không đi về phía trước nữa là rất là thất vọng nhìn tam dương dược p h ò n g môn điếm trần đại phu đảo là không phải bộ dáng kia trần đại phu trung hậu biết điều y thuật cao minh rất biết lý lẽ là một cái hiền giả trần đại phu thật không tệ lý thanh liên cũng rất tò mò tại sao thủ hạ của hắn đồng tử nhưng l à như vậy tệ hại ai chiếu ngươi nói như vậy trần đại phu phỏng chừng không biết bị này đồng tử gài bẫy bao nhiêu hồi dương phàm nhấc một cái trên tay mình túi có chút tiếc cho nói chương bốn trăm mười ba vì trà sữa tới thứ bốn trăm mười ba vì trà sữa tới nếu l à n à y trần đại phu đối với hắn không ân lời nói dương p h ạ m quay đầu bước đi lý cũng sẽ không để ý đến hắn một chút hắn tình nguyện đem những thứ này dược tể cùng miếng thuốc đưa cho còn lại dược p h ò n g cũng sẽ không đi lý tới tam dương dược p h ò n g nhưng lại lệnh dương p h ạ m thiếu trần đại phu một cái ân huệ nếu không phải còn dương p h ạ m chính mình trong lòng cũng gây khó dễ nếu bị người đuổi ra ngoài cửa dương p h ạ m cũng không tiện cứng rắn đi nữa xong、Ai? hôm nay tới không đúng dịp ngày mai chúng ta trở lại đi dương phàm thật sâu thở dài một cái chuẩn bị đi trở về phủ lý thanh liên nhìn một chút dương phàm lại nhìn một chút tam dương d ư ợ c phòng bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo trở về n à y củ cải xem ra hôm nay là đưa không đi ra ngoài hắn mang về h ắ c điếm quậy rượu chính mình ăn dương phàm tối hôm qua sốt cao một cái dạng nhưng là hôm nay vẫn như cũ sinh long h ỏ a hổ lý thanh liên bị giằng co một đêm sắc mặt t i ể u tụy lại bị d ư ợ c phòng đồng tử tức giận một lần trong mắt k i a máu càng rõ ràng nhìn ki toàn bộ con mắt đều tại đỏ lên dương phàm thấy đặc điệu này làm hắn trở về ngủ một giấc thật ngon hắc điếm q u o y rượu chuyện đề không thiếu hắn một ngày như thế lý thanh liên vốn định giữ vững nhưng thân thể của mình quả thực gặp không dừng được cũng liền nghe dương phàm lời nói đi về nghỉ thật tốt ngủ nay thật là không phải ta có thể làm đợi ông chủ chúng ta trở lại ta cho các ngươi thêm câu trả lời có thể không ngươi tiệm liền ở đây bán một số thứ còn phải hỏi qua ngươi ông chủ thật đúng là có ý nguyên lai、like、các ngươi h ắ c điếm quẩy rượu chính là chỗ này sao làm ăn chính phải chính phải ta thật đúng là không bái kiến tới mua đồ không cho bán vậy các ngươi vì sao phải đánh ra bảng hiệu nay trà sữa chúng ta cho tới bây giờ không có thức ăn ngoài quá nha dương phàm mới vào h ắ c điếm quẩy rượu đại môn liền nhìn thấy hùng đoàn đoàn đứng ở trước đài bị một đám người vây nhìn trong lời nói còn giống như là liên quan tới trà sữa chuyện gì xảy ra dương phàm đến gần tay gõ một cái trước đài nhìn hùng đoàn đoàn hỏi dương phạm xuất hiện đối hùng đoàn đoàn mà nói nhất định chính là phật tổ phái tới cứu binh trong mắt hắn giờ phút này dương phạm liền b ạ o hiểm loẹ loẹ kim quang dương lão bà ngươi có thể tính trở lại mấy người này tới chỉ đích danh liền nói muốn mua trà sữa nhưng là trà sữa chỉ có hoàng kim hội viên mới có thể mua bọn họ lại không cầm ra bảng hiệu ta cũng không tiện làm nha hùng đoàn đoàn vẻ mặt có vẻ khó xử hát điếm bên trong quầy rượu trà sữa hắn mới học không bao lâu làm là không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng cũng may này trà sữa chỉ cung cấp hoàng kim hội viên hoàng kim hội viên cũng chỉ mấy cái như vậy gần như cũng sẽ không nhiều mua đây đối với công việc của hắn cũng dễ dàng rất nhiều nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì tràn vào một nhóm người lớn cũng không có bảng hiệu lại chỉ đích danh muốn uống trà sữa hắn này làm cũng là không phải không làm nhưng lại đối phó không qua rằng có ở nơi này cũng một hồi lâu ừ các ngươi là từ đâu nhi biết trà sữa dương p h ả m quan sát những người này phát hiện những người này mặc trên người đều là người làm quần áo nhìn bọn họ bộ răng kia chắc cũng là giúp người khác đến mua nhà ta phu nhân mệnh ta trước tới mua trà sữa ta cũng thế ta cũng là có cái nữ tử đi trước một bước trả lời những người khác cũng rối rít đồng ý tại chỗ nhóm người này cũng toàn bộ đều gật đầu các ngươi đều là p h ụ mệnh tới nhà các ngươi phu nhân là cái nào trong phủ dương phàm như có điều suy nghĩ hỏi trà sữa chỉ có hoàng kim hội viên khách hàng biết trong cung mấy vị kia mua trà sữa cũng phái thị vệ bí mật trước tới mua làm rất khiêm tốn những thứ này người làm nhìn một cái cũng là cao quan phụ thượng nhân lại đều nói là phu nhân chẳng lẽ trong lòng dương phạm lộp bộp giật mình ở trong hoàng cung trên gia hiến hắn đặc biệt chuẩn bị một phần trà sữa đồ ngọt cho những quan gia đó nữ quyến lại ở trà sữa lon bên trên cũng dán hắc điếm q u o y rượu danh hiệu cũng coi là vì trà sữa đánh một lớp quảng cáo hôm nay những người này liền toàn bộ tìm tới cửa nhà ta phu nhân nói rồi trà sữa cũng chỉ có ngươi hắc điếm quầy rượu có ngươi đây nhất định có bán nay có bán một số thứ ngươi thế nào không bán cho chúng ta đây chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự nếu không phải đem chuyện này hoàn thành trở về chúng ta cũng không tốt giao phó lão bản ngươi cũng xin thương xót đem này trà sữa bán cho chúng ta đi một người trong đó tỷ nữ rất là có vẻ khó xử nếu là hôm nay không đem này trà sữa cho mua về các nàng trở về nhất định là muốn kể bên chịu một trận mắng đúng nha đúng nha lão b à n g ư ơ i liền bán cho chúng ta đi ta nếu là mua không đi trở về nhất định phải cho ta phu nhân đánh một trận rồi ta phu nhân cũng nói nếu là mua không trở lại đánh liền đoạn chân của ta những thứ này người làm từng cái phụ h ò a nói trong giọng nói rất là khoa trương dương phàm nghe rất là làm khó trà sữa chuyện này dương phàm cũng không muốn sớm như vậy liền bắt đầu bán dương phàm bây giờ đã làm tốt chuẩn bị muốn đem pha rượu này phục vụ toàn bộ đều giao cho hùng đoàn đoàn hắn pha rượu đều không học minh bạch bây giờ lại để cho hắn đi học làm trà sữa cứ như vậy hắc điếm q u o y rượu nhất định sẽ siêu gánh vác công việc lúc đó ở trong hoàng cung hắn vốn là suy nghĩ để cho những quan gia đó nữ quyến nếm thử một chút trà sữa ngon ngọt không nghĩ tới kia một đám nữ quyến lại đối trà sữa như thế thích xuất cung còn đặc biệt tới hắc điếm q u o y rượu mua nhiều người như vậy ở chỗ này điểm trà sữa dương phàm quả thực không mượn được cớ cự tuyệt được rồi bất quá giá cả các ngươi có biết ta đây trà sữa có chút đ ắ t n h à dương phàm do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn điểm hạ đầu nguyện ý bán t r à sữa nếu như hắn hôm nay cự tuyệt những thứ này người làm trở về s á t thực không thể chơi đ ạ i hắn cũng không cần phải làm khó nhiều người như vậy nhà chúng ta phu nhân nói rồi tiền không là vấn đề chỉ cần mua được là được rồi thấy dương phàm đồng ý bán t r à sữa những thứ này do người mỗi cái trên mặt lộ vẻ cười cảm kích nhìn dương phàm cùng lúc còn móc ra chính mình hôm nay mang đến túi tiền mỗi một người đều cổ cổ nang nang có tiền vậy thì hết t h ể dễ nói dương phàm trong mắt sáng lên ở trước mặt hắn trưng bày nhiều cái túi tiền được ngươi đã cũng đã nói như vậy kia chờ chốc lát chúng ta lúc này sắp liền ra công làm trà sữa có tiền có thể ma xui quỷ khiến có tiền có thể khiến dương phạm làm trà sữa dương phạm lột sắn tay áo xoay người liền hướng bếp s a u đi tới dương lão bản này là không phải chỉ có thể bán cho hoàng kim hội viên sao bán cho những thứ này n h â n kia khởi là không phải hư rồi q u ý củ hùng đoan đoan hướng về phía những thứ này người làm cười theo Cũng đi theo dương phạm đi được đó, tới người bếp phía sau, sau sau chắc chắn lúc không nghe được đó, lúc này một ớ hướng i nói người kiếm tiền người tiền đại gia. khẩn không phía Phạm như chết, chúng những họ chính Phạm trương Dương sống, ban cũng này bọn Dương ta trà về vậy. vậy sữa mà, m có Quy củ là chết, người là là là để bên chuẩn bị tài liệu vừa hướng hùng đoàn đoàn nói như vậy làm người mà trọng yếu nhất chính là biết vụ vi một mực tuân thủ quy củ đẩy ra nhiều tiền như vậy túi dương phạm là thực sự không đành lòng hùng đoan đoàn cái hiểu cái không gật đầu một cái ở bên cạnh giúp dương phàm trợ thủ hai người cùng đ ộ n g thủ phân công phối hợp rất nhanh phần lớn tài liệu liền chuẩn bị xong nay ngày quá mau không làm được còn lại trà sữa chỉ có thể làm đơn giản trà sữa chân châu chương bốn trăm mười bốn thứ bốn trăm mười bốn hắc điếm trà sữa đi dương phàm nhớ ở trong hoàng cung trên gia hiến cho những thứ này quý phụ trà sữa cũng là số tiền này pha r ư ợ u ngươi học thế nào hôm nay ta làm trà sữa thứ tự ngươi có thể thuộc lào dương phạm biết hùng đoàn đoàn có thể làm ra trà sữa nhưng hắn điều tra mùi vị cùng dương phạm làm vẫn còn có chút xuất nhập lần này hai người cũng ở bếp sau dương phạm mới vừa rồi cũng đặc biệt để cho hùng đoàn đoàn thật tốt nhìn mục đích cũng là hy vọng hùng đoàn đoàn có thể nhớ làm trà sữa thứ tự đến thời điểm coi như rời đi chính hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía hùng đoàn đoàn nghe được dương phạm nói như vậy nặng nề gật đầu một cái không thành vấn đề ta học được vậy là được tối nay ngươi đừng đi rồi ta sẽ dạy ngươi điểm còn lại lui về phía sau trà sữa liền chính thường bán vô luận có phải hay không là hội viên chỉ cần đến mua đều có thể bán dương phàm xuất ra duy nhất ly đem trà sữa từng ly giả trang tốt vậy liền coi là là một phần trà sữa chân c h â u rồi bên ngoài tổng cộng có m ộ ư ơ i ba người chuẩn bị m ộ ư ơ i ba ly liền có thể bất quá ở dương phàm bếp sau chính giữa cũng không chỉ m ộ ư ơ i ba phần còn có một bộ phận rất lớn còn thừa lại tài liệu h u n g đoan đoan gật đầu một cái dương phàm có thể giao cho hắn đồ vật là hắn có thể học được càng nhiều kỹ năng ban đầu ra r a của hắn đem hắn đưa đến dương phàm bên người cũng là từ cái ý nghĩ này trước dương phàm đem hắn thả vào hắc điếm q u o ẻ rượu bên ngoài một mực hầu hạ những khách cũ kia cũng là gần đây mới giao cho hắn pha rượu phương pháp bây giờ hùng đoàn đoàn có thể học được càng nhiều kỹ năng trong lòng của hắn rất vui vẻ trước dương phàm đối với trà sữa giá cả đã sớm có giá cả biểu lui về phía sau trà sữa cũng sẽ dựa theo giá cả biểu giá cả bán ra lần này thu những hạ nhân kia tiền cũng không có nhiều hơn dù sao lấy sau còn phải muốn hợp tác lâu dài húng chi những thứ này người làm phía sau chủ tử cũng đều là các đại thần phu nhân dương p h ẳ m cũng không dám đắc tội những nữ nhân này một ly một ly trà sữa bán đi dương p h ẳ m cũng thu hoạch một lớp bạc tiền này kiếm còn rất nhanh yêu dương lão bản ngươi trong tiệm này lại đẩy ra đồ mới rồi nghe thật là thơm a chế tác trà sữa thời điểm bếp sau chung sẽ không đoạn phiêu ra trận trận mùi thơm có không ít khách hàng đã hướng này xem ra nhìn những thứ kia hù dọa mọi người trong tay s á c h trà sữa sau khi rời đi có người nhìn dương p h ạ m hỏi nói đúng vậy hắc điếm quầy rượu từ nay về sau mỗi ngày bán đấu giá ra ba trăm cốc sữa trà bán xong liền sẽ không có hôm nay còn dư lại hơn hai trăm l y các ngươi có ai muốn mua sao hôm nay hắc điếm trà sữa đi mới mở nghiệp ở trong điếm uống đánh chiết khấu bảy mươi phần trăm yêu dương p h ạ m trong tay cầm một tấm bảng gỗ tử ở trên tấm bảng gỗ viết xuống hắc điếm trà sữa đi mấy chữ thể trực tiếp đem tấm bảng này đặt ở trước đài bên trên hắn này hắc điếm trà sữa đi mở vội vàng còn chưa kịp tìm ra cửa tiệm tạm thời chỉ có thể ở hắc điếm trong quán rượu mở ra cái vị trí tự xem như là bề mặt trong điếm những khách cũ kia vốn là bị mùi thơm này hấp dẫn nghe được dương phàm nói còn đánh chiết khấu 70% n h ấ t thời đ ộ n g tâm có người nam tử đã đứng lên hướng này đi nha ở trong điếm trà sữa thành công bán ra phần thứ nhất nam tử kia chặt uống một hớp nhất thời trong mắt sáng lên lại sâu s ắ c hút một hớp lớn hai gỏ má cổ động cắn trong miệng chân trâu giống như là một cái ăn trộm hạt dưa chuột đồng hắn chỉ lo ăn thật lâu vừa nói ra lời nói còn lại đối trà sữa hậu kỳ mọi người nhìn chằm chằm hắn thấy hắn chậm chạp không lên tiếng có trước đến gấp hỏi ngươi ngược lại là nói một chút là mùi vị gì ạ nam tử kia cái gì cũng không nói lời nào chỉ là liều mạng gật đầu thuận thế còn g ơ cái ngón tay cái biểu thị này trà sữa mùi vị thật rất tốt hữu hương hữu điểm thuận hoạt ngon miệng hơn nữa này chân trâu khẩu vị là hắn đời này cũng không có thử dương phàm hắc điếm trong quán rượu rượu uống thật là ngon không nghĩ tới hắc điếm trà sữa đi trà sữa càng khiến người ta kinh hỉ những người khác thấy người đàn ông này như bình luận này lại không kịp đợi nắm túi tiền liền hướng hắc điếm trà sữa đi đi t h ỏ nữ lang thấy mình khách hàng đều bị dương phàm cho mang đi quyệt miệng rất là bất mãn tiểu mẫu đơn lắc eo chi bĩu môi đi tới trước đài nửa người dựa và o ở trên đài nhìn dương dương lão bản ngươi vậy làm sao còn cướp lên chúng ta làm ăn rồi hả những thứ này khách hàng vốn là uống rượu nghe một chút dương phàm h ấ p điếm trà sữa đi mở ra người người không uống rượu tất cả đều hướng này đến mua trà sữa rồi hơn nữa này trà sữa phân lượng ở đâu là rượu có thể so với uống một ly không đủ có chút khách hàng còn uống lên rồi chén thứ hai một ly kia cốc sữa uống trà hạ bọn họ nào có bụng đang uống rượu dương phàm bận bịu trang trà sữa thấy mẫu đơn tới cùng hắn nói lời này trên mặt cười cười tiểu m ố làm là ly làm lên làm trà trà mình muốn một điếm hôm Phạm mình ăn ăn, ăn. không chính không cùng đồng không nghĩ tới hôm nay Dương、phạm、còn cướp nổi lên chính phải hay Hắt thời cướp tới đi tới i Có sao? sữa? sữa quảy rượu mẫu đơn đối đầu ngọt rất thích nhất là này mùi sữa thơm mười phần hắp điếm trà sữa đi tiểu mẫu đơn khi đi tới sau khi liền tạp ba rồi miệng một chút nàng tới cũng là muốn muốn uống đến trà sữa không nghĩ tới mới vừa đoán trách một câu lập tức dương phạm liền nói phải cho nàng một ly tiểu mẫu đơn tự thì sẽ không cự tuyệt thuận thế gật đầu một cái dương phàm nắm một cái ly giả trang tốt trà sữa liền đưa cho tiểu mẫu đơn nếm thử một chút này trà sữa chân trâu nổi vị như thế nào dương phàm ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời trà sữa loại vật này chỉ cần không đúng sữa gì ứng nhân cũng sẽ thích nhất là như loại này tiểu nữ sinh đối trà sữa c à n g là yêu thích không đúng tay mới vừa rồi cũng không thiếu nam tử rất thích đối này trà sữa đánh giá cũng rất cao tiểu mẫu đơn n ằ m ống hút nhỏ hít một hơi nhiệt độ trà sữa nóng để cho nàng đầu lưỡi vị lôi nổ tung mùi này cùng với khẩu vị thật không tệ còn lại thỏ nữ lang đã sơm chú ý tới cái này tiểu mẫu đơn đã uống trà sữa các nàng cũng sẽ không nhăn nhó người người tụ tập đến hắc điếm trà sữa đi dương phạm ở bên này kêu cho tiểu mẫu đơn trà sữa uống còn lại thỏ nữ lang đi thẳng đến hùng đoàn đoàn kia yêu tiểu ca trường trân tuấn tú tiểu ca ta cũng muốn uống kia trà sữa có thể hay không cho ta một ly ạ thủy tiên mối tình thầm kín mà nhìn hùng đoàn đoàn nói nàng nhưng là tỉnh trường cao thủ thích nhất chính là chỗ này loại tuấn tiểu tử tiểu tử trẻ tuổi nóng tính thân thể khỏe mạnh hơn nữa thủy tiên mới lên trước nói một câu hùng đoàn đoàn mặt liền đỏ hùng đoàn đoàn ở h ắ c điếm trong quán rượu công việc hồi lâu sợ nhất chính là những thứ này thỏ nữ lang rồi cũng là không phải những thứ này thỏ nữ lang dáng dấp dọa người tính khi không được ngược lại thỏ nữ lang môn người người xinh đẹp hạnh tử cũng phi thường được người ta yêu thích nhưng là hùng đoàn đoàn này chưa bao giờ tiếp xúc qua nữ nhân tiểu tử nào dám đi bắt chuyện hắn cũng sợ nhất chính là nói chuyện với các nàng tiếp xúc sau cũng không dám cùng các nàng mắt đối mắt bây giờ thủy tiên cách hùng đoàn đoàn gần như vậy hùng đoàn đoàn nhân thậm chí có thể nghe thấy được trên người thủy tiên nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hơn nữa thủy tiên kia mềm mại nhu thanh âm đối với hắn nói lên yêu cầu hùng đoàn đoàn sao có thể cự tuyệt dương phàm thấy thủy tiên tới thẳng tắp hướng hùng đoàn đoàn kia đi tới đứng ở bên cạnh một bộ xem kịch vui bộ dáng nay hùng đoàn đoàn cũng có xấu hổ thời điểm a chương bốn trăm m ư ơ i năm hùng đoàn đoàn cùng trà sữa thứ bốn trăm m ư ơ i năm hùng đoàn đoàn cùng trà sữa người muốn mấy phần ngọt hùng đoàn đoàn mắc cở đỏ mặt túi đầu xuống trong tay chậm lụt động tác bán đứng nội tâm của hắn khẩn trương dương phạm đứng ở bên cạnh nhìn thấu hết thảy thủy tiên giống như là cũng xem thấu hùng đoàn đoàn ngụy trang càng phát ra đến gần hắn hai người giữ a khoảng cách càng ngắn hùng đoàn đoàn sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ nay trà sữa có ngươi này cái miệng nhỏ nhắn n g ọ sao hùng đoàn đoàn sắc mặt bạo nổ cái kêu miệng nhỏ cũng càng phát ra thủy nhuận ngang ngươi người t r ả sữa cầm xong thủy tiên há mồm liền ra rồi nói chơi hùng đoàn đoàn nơi nào trải qua sự tình như thế mặt m ắ t c ử đỏ bừng đầu càng phát ra đi xuống thấp đem thủy tiên muốn t r ả sữa thả vào trước đài bên trên sau nhanh chóng xoay người nhích sang bên đi tới thủy tiên cũng không phải làm khó hắn trong tay bưng trà sữa uống một hớp hài lòng gật đầu một cái trong miệng cắn chân trâu rời q u o ả trong điếm trà sữa bán lửa nóng dương phạm hôm nay làm ra tài liệu cũng bán không sai biệt lắm không nghĩ tới hôm nay chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà liền có nhiều người như vậy thích nói không chừng lui về phía sau trà sữa tiệm có thể so với hắc điếm quẻ rượu còn phải được hoan nên dù sao rượu bán phạm vi giới hạn với nam tử nhưng này trà sữa vô luận là bắt tuần lao âu hay lại là ba tuổi đồng tử cũng có thể đem miệng liền uống lại sau này phẩm loại còn có nhiều như vậy trà sữa nhất định là tối hỏa nhiệt một loại thức uống dương phạm dối người hùng đoàn đoàn đem căn này cái ly không cho thu cất hôm nay nhiệm vụ cũng coi là làm xong mà giờ khắc này hắc điếm quậy rượu đóng cửa thời gian cũng sắp đến, đến rồi dương lão bản nhanh cho ta trở lại ba chén trà sữa trà sữa đã ban sạch rồi muốn uống ngày mai trở lại đi dương phàm không lên tiếng hùng đoàn đoàn trước một bước nói không được không được phải m u ố n bây giờ nếu là mua không được ta đây mạng nhỏ sẽ không có mới vừa nói muốn mua trà sữa nhân khẩn trương nói nghe dương p h ạ m nói hắp điếm quậy rượu trà sữa bán sạch rồi mặt hốt hoảng dương p h ạ m nhìn một chút người này hắn hình như là mới vừa rồi đã mua qua trà sữa vậy làm sao lại tới đây ngươi là không phải đã mua qua rồi không thế nào một ly không đủ dương p h ạ m hỏi hắn nói một ly một ly nơi nào đầy đủ ta ly kia trà sữa mua về phu nhân đều không uống hai cái liền bị trong phủ tiểu thư đoạt đi tiểu thư thiên tính thích ăn bây giờ đang ở trong phủ khóc nháo muốn uống trà sữa đâu rồi vật kia chúng ta nơi nào làm được cái này không vội vàng lại tới đây mua sao dương lão bản ngươi có thể nhất định phải cứu lấy chúng ta nha trong phủ một nhóm lớn dọa người tất cả đều dựa vào này ba chén trà sữa còn sống đây kia người làm vẻ mặt khổ sở vừa nói đại tiểu thư là lao gia duy nhất mạch sống đại tiểu thư nếu là ra cái gì tốt ngạc kia lão gia nhất định sẽ bắt bọn họ thử hỏi hơn nữa tiểu thư yêu cầu rất đơn giản chỉ là uống một ly trà sữa ta trong điếm trà sữa đã bán xong hôm nay không có trà sữa rồi